Giờ bố mẹ mất rồi Anh chị cũng như bố mẹ của em Có gì phải nói chứ Không còn nhỏ nữa đâu Đừng có động tí là nổi khùng lên Mà có cút không Đừng để tao điên lên Đến lúc đó bỗng dưng có thêm một người phụ nữ nữa xuất hiện Cô ta đi sau Nên lúc đến chỗ bọn tôi Nghe thế thì không hiểu gì Ngơ ngác ôm đã cánh tay anh rể tôi tôi hỏi Sao thế anh? Có chuyện gì à? À không có gì đâu Con điên mà bố mẹ mất nhà bị xiết nợ tất cả tan vỡ gia đình tôi thảm như thế mà tên khốn kia vẫn ngày ngày ăn sung mặc sướng còn thản nhiên cặp bồ cặp bịch tôi ức không thể chịu nổi bao nhiêu tuổi hơn cái đắng rổ nén giờ còn bị khiêu khích tôi điền quá đứng phát dậy chỉ thẳng tay vào mặt anh ta và nghiến răng chửi mày nói gì thế thằng kia mày nói ai điên tao điên cũng không đến lượt mà nhận xét mày dám nhắc đến bố mẹ tao à? mày không nhìn xem lại chó má như mày tự cách gì mà nhắc đến bố mẹ tao, mày là cái quái gì mà dám làm bố mẹ tao? mày cứ đi điên khủng khùng thế này, bố mẹ mày chết cũng không được yên lòng đâu thiên ạ. mày nên học con chị mày ấy, câm mồm và biết điều thì tao cho sống yên ổn. còn thích bật tao, sau này đừng mong ngóc đầu lên được. Tao thách mày đấy, mày làm gì thì mày làm luôn đi. bố mẹ tao chết là do ai thì tự mày biết. Chỉ có những đứa lương tâm bị chó tha quạ mổ như mày, thì đêm mới nằm ngủ ngon trên xác ngờ được thôi. Con ôn con, mày chửi ai đấy? ta vả vỡ mồ mày ra bây giờ. Bố mới chửi mày đấy. Cái loại con rể mà lừa bố mẹ vợ được cướp hết tài sản như mày. Ra đường kiểu gì cũng bị xét đánh. Loại mày sẽ bị đầy giống 18 tầng địa ngục. có hóa kiếp cũng làm súc sinh. À không, từ cách mày không bằng nổi con chó, mày không bằng súc sinh. Trước lúc bố mẹ tôi còn sống tôi đã không ưa Hùng vì anh ta sống nghệ thuật quá Lúc nào cũng quả cáp rồi định nọt bố mẹ tôi Chị gái tôi thì xa anh ta như điếu đổ nên cái gì nói cũng nói tốt cho chồng Sau này đến khi anh ta từng bước chiếm hết tài sản nhà tôi rồi Anh ta mới lật mặt trở về đúng bản chất con người thật của mình Giàn xảo, đê tiện, bốn nản và thô lỗ Bây giờ có gái đứng bên cạnh nên Hùng càng sĩ diện Anh ta bị chửi như thế thì nổi điên vung tay lên định tát tôi Tôi cũng xác định hôm nay sẽ ăn thua đủ với anh ta rồi Nhưng mà trước khi tay Hùng chạm đến trước mặt tôi Thì bỗng nhiên có thêm một bàn tay nữa giữ tay anh ta lại Phong từ đầu đến giờ không nói không rằng câu gì Mà chỉ ngồi yên một chỗ Bỗng dừng lúc quan trọng thì lại xuất hiện kịp thời Anh nói Muốn đánh thì cũng phải nhìn xem đó là vợ ai Hùng bị tôi chọc điên sẵn Giờ thấy Phong giữ tay mình thế thì lại càng tức Anh ta trừng mắt nhìn chồng tôi rồi nghiến răng nghiến lợi gằn lên Đang danh con vắt mũi chưa sạch vợ mày á tao lại sợ chúng mày quá bỏ tay ra đàn ông đứng giữa chỗ đông người đánh phụ nữ thì mày là loại gì mày tay cổ phòng không to thô mà nhìn thon và rất đẹp thế mà không hiểu sao khi anh rể tôi nhìn đua con như thế mà không thể bằng ra được hùng rằng mấy lần mà vẫn không xi si nhê gì nên chỉ biết chửi mấy đứa sinh viên trong mày biết tao là ai không Buông ra, không thì đừng trách Không buông thì sao Đến lúc bị nhà trường đuổi học Thì đừng bảo sao lại chọc không đúng người nhất thằng Danh Bỏ ra Cô gái đứng cạnh hùng thế thế Cũng to mồm dọa Có bỏ ra không hay để phải gọi bảo vệ Thích thì vào đồn ngồi bóc lịch Chắc là bọn họ Thế Phong còn trẻ Với cả đi với tôi nên tưởng anh là sinh viên Chồng tôi Cũng không những không buồn giải thích Mặt mặt mày cũng chẳng tỏ thái độ gì Chỉ tăng thêm lực vặn cổ tay của hùng Làm anh ta đau mặt Xanh như đít nhái Thằng chó kia Mày thích chết à ừ. Mày chán sống rồi phải không Mẹ nhà mày nữa Bỏ bố mày ra xem nào Đánh tay đôi với tao xem nào Tôi thấy hai người như sắp đánh nhau đi nơi Mà thật sự thì tôi cũng không muốn kéo phong Với những chuyện rắc rối của mình Nên quay sang giữ lấy anh và tôi nói Bỏ ra đi Đụng vào nó bẩn tay anh Phong gồm nhìn Hùng một lúc, xong lại nhìn tôi. Cứ cùng cũng hắt tay ra, làm Hùng lảo đảo lùi với sau mấy bước. Anh phổi tay giống như kiểu mình vừa đụng vào cái gì đó bẩn lắm, bảo anh rể tôi. Tôi khuyên anh một câu, tránh xa ra. Nếu anh không muốn gãy xương, thì tốt nhất đừng đụng đến người đã học đến đài đen taekwondo. Lúc Phong nói đến câu này, thái độ rất bình thản. Mà tôi đứng bên cạnh thì lại tròn xoay mắt nhìn anh như kiểu vừa nghe được cái gì khó tin lắm. Từ nhỏ đến lớn quen nhau tôi đã thấy anh đánh người bao giờ đâu. Với cả nhìn bề ngoài anh nhẹ nhàng điềm đạm, ai mà nghĩ anh lên được đến đài đen của Taekwondo. Hùng nghe xong có lẽ cũng đang tự biết mình không đánh nổi phong, nên bực tức nhổ toàn một ngồm nước bọt, gồm nhìn hai người rồi tôi bảo. Thằng ôn, mày chờ đấy, bọn ta không để yên cho hai đứa chúng mày đâu. Còn mày nữa thiên, mày đợi đấy. Tao đợi mày đấy, tao không như chị tao đâu. Rồi sẽ có ngày tao bắt mày trả đủ hết, trả bằng hết. Giỏi thì mới đụng vào tay, tao xem nào Hai đứa chó nhà chúng mày Đợi đấy Nói xong Hùng hầm hực kéo tay cô gái đi Đi thẳng ra gò nhà hàng Tôi thì cũng đứng nhìn cho đến khi anh ta đi khuất thì thôi Lát sau mọi thứ đã yên tĩnh trở lại tôi mới bảo với phòng Xin lỗi anh Tự nhiên kéo anh vào mấy chuyện không đâu của em Anh rẻ em có vẻ không thích em à Vâng Ngày trước lúc bố mẹ em chưa mất Lão ấy đã không ưa em rồi Nhưng lúc đó còn giả vờ để lấy lòng bố mẹ em Nên không dám tỏ thái độ ra mặt Giờ thì khác rồi Nhìn thấy đâu muốn đánh nhau Sao để không ưa em Anh cũng biết tính em rồi còn gì Em thẳng tính với cả sẵn máu điên nữa Có gì nói là nói thẳng mặt Ngày trước chị em đẻ con sóc Lão đi nhậu nhẹt với bạn bè Còn không thèm đến bệnh viện xăm vợ đẻ thế nào Đẻ từ sáng mà tận chiều mới đến Sao còn bảo với bố em là Bận tiếp khách ở công ty Em nghe xong mới nói em gặp anh đi uống rượu với bạn ngoài về hè chứ khách đâu mà khách thế là lão không ưa em từ đời đấy sao rồi ngày càng ghét em anh không hỏi tôi về chuyện bố mẹ thật ra chuyện này bác nhân cũng không biết tường tận mà chỉ nghe mang máng thôi thế nên có lẽ anh cũng không biết thôi thì cũng không muốn nhắc đến chuyện buồn của mình nên đành giả vờ như không có gì chuyển sang một chủ đề khác ngại quá ban nãy anh có bị làm sao không anh rể em tính tình thô lỗ người ta bảo sao nhỉ Miệng chó không chọc nổi ngà voi à? Đúng rồi Miệng chó không mọc nổi ngà voi Anh đừng để bụng mấy lời của lão ấy Em thì sao? Đi ra ngoài mà chửi người ta như thế Không cần biết em đúng hay sai Người ta đánh thật thì em định làm thế nào? Em đánh lại Có đánh được không? Tôi biết sức mình không đánh lại được nên lắc đầu Không ạ sau này có điên ý, thì về nhà điên với tôi là được Ra ngoài đừng có tự nổi ý điên lên Chửi người khác như thế Đàn bà con gái đánh nhau với người khác chỉ có thiệt thân Hiểu chưa Tính tôi trước giờ ương như ổi Ai nói gì cũng để ngoài ta hết Nhưng mà bây giờ không còn là ngày xưa nữa Cũng chẳng còn ai dạy bảo tôi thành người Thế nên giờ nghe những lời này của Phong Tự nhiên tôi thấy tủi thân lắm Giống như là cảm kích Mà cũng như là biết ơn Biết ơn anh về ngày sinh nhật tôi đã nhớ đến Và làm nhiều điều cho tôi Tôi cúi mặt vào Lý Nhi đáp Vâng, em biết rồi ạ Sinh nhật 21 tuổi rồi đấy Lớn rồi, tuổi mới phải trưởng chạc lên Không chấp mấy câu danh anh rẻ em nói Cũng không cần phải chấp người như lão ấy làm gì Muốn người khác bẽ mặt Thì chỉ cần vấn đấu hơn người đó là được, biết chưa? Em biết rồi, em sẽ cố gắng Cảm ơn anh Ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi Suốt cả bữa ăn hôm ấy, Phong mua nướng thịt cho tôi Còn tôi thì ngồi một góc vừa nhâm nhi vừa tìm đủ chuyện trên trời để nói. Tôi nói về lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Nói về ngày nhỏ có lần tôi ăn trộm quyển chuyện cô nan của anh. Nói về Tết một năm nào đó bố tôi lì xì cho anh nhiều hơn, lì xì cho tôi. Tóm lại tôi nói rất nhiều điều, còn Phong thì chỉ nghe. Bạn đến khi tôi nhắc đến chuyện anh đi sang Úc du học, mất tích suốt mấy năm, anh mới nói. Ở bên đó tôi đi làm thêm. Về thì tốn tiền vé máy bay nên ít khi về. lúc bố em còn sống nhắc anh suốt bố em bảo sao em lấy chồng vừa lấy người như anh ngoan ngoãn hiền lành mà từ nhỏ đến lớn chỉ biết học anh biết lúc đó em bảo sao không không em bảo anh phong ở đồng lấy con thì có mà mặt trời mọc đằng tây tôi vừa nói vừa cố tỏ ra tươi cười nhớ đến những ngày tháng vui vẻ bố tôi còn sống mà sống mỗi cứ thế cay cay phong khắp một miếng thịt mới nướng xong bỏ vào mắt cho tôi và anh bảo Thế nên bây giờ em mới đang muốn chứng minh là mặt trời mọc được đoàn tây à? Vâng. À, không. Còn một lý do nữa. Sau này anh sẽ biết thôi. Ừ. Sau khi ăn xong, Phong đưa tôi về nhà. Lẽ ra chiều hôm ấy anh cũng sẽ được nghỉ. Nhưng vì công ty có chuyện đột xuất nên lại phải đến xử lý. Mẹ chồng thấy một mình tôi đi vào nhà thì nó bóng nói gió. Sáng sớm chị thấy tôi bảo mời con bé Nguyệt sang ăn cơm. Nên chị mới cố tình bảo chồng chị đưa ra ngoài ăn phải không? Không ạ, hôm nay lúc về gặp vụ tai nạn tắt đường mãi không đi được Mà anh Phong đói nữa nên con mang em ấy mới ăn ở ngoài ạ Đấy, nói đến việc đói Hàng tháng chị một mình đến chùa là được rồi Nó thì bận công việc mà chị cứ phải kéo nó đi làm gì Chồng bị đau dạ dày còn không biết Đến con Nguyệt nó còn lo cho thằng Phong hơn chị Vâng, con biết rồi mẹ Để chiều con ra hiệu thuốc một ít thuốc dạ dày cho anh Phong Con mua cả cho mẹ luôn nhé Thôi không dám Chị cứ lo cho cái nhà chị đi đã Vâng ạ Dạo này tôi đã học được kiểu thờ ơ Với tất cả những gì mẹ chồng xỉa sói Mà chỉ vâng dạ cho bà đỡ phải bắt bẻ Mẹ chồng tôi thấy con dâu Nghe lời đột xuất như thế Thì cũng chẳng biết phải nói gì với tôi nữa Thế là chị im lặng uống nước trà Lên đến phòng Tôi vừa thay quần áo rửa mặt là lao ngay lên giường Định nhắm mắt ngủ nhưng mãi không ngủ được Cuối cùng tôi lôi điện thoại ra nghịch Tôi lướt một lúc Sau rồi vô tình bấm vào gia lô Mở ra thì tự nhiên thấy tin nhắn báo Bạn và Phong đã trở thành bạn bè Tôi ngờ ngác chẳng hiểu P này là P nào Vì tôi có thói quen lưu mỗi chữ cái đầu Toàn lưu hẳn cả tên Giờ thấy tên lạ nên tò mò bấm vào trang cá nhân Mãi sau mới nhận ra đó là nick gia lô của chồng tôi Gia lô của anh không để ảnh đại diện mà anh chỉ để mấy cái hình công nghệ trừu tượng Tôi nhìn chẳng hiểu gì hết Nhưng mà lúc lướt dẫn dòng thời gian thì thấy có một bức ảnh chụp tổ chuyện cô nan trong vòng ngủ của chúng tôi Tổ chuyện này để ngay sau bàn làm việc của anh Giờ lớn rồi mà chồng tôi chẳng nữa bỏ đi Mà cứ xếp im lìm trong tổ kính Nhiều khi tôi không có việc gì làm là định lôi ra đọc Nhưng thì anh giữ cẩn thận quá nên cũng không dám tỏ tay vào Giờ nhìn Zalo có cái hình này là tôi nhận ra anh ngay Nhưng mà tôi với anh kết bạn lúc nào nhỉ? Hay là lúc anh sửa điện thoại cho tôi rồi tiện tay lưu luôn? Nghĩ thế tôi lại vội vàng mở danh bà điện thoại ra Tìm chữ P cái là ra số của anh Xin vũ ký toàn số 8 Kiểu số này thì đầu óc ngu ngu của tôi chẳng tốn mấy công mà nhìn một lần là nhớ Số đẹp kiểu này bây giờ là số hiếm Có tiền cũng chưa chắc đã mua được Chẳng bù cho tôi toàn 7V4 Đọc đã thấy một bầu trời đen tối rồi Tôi giơ tay sở mấy con số 8 trên màn hình Sau đó lại nghĩ ngợi đến bữa ăn trưa này Nghĩ đến sinh nhật lần thứ 21 và những gì Phong làm cho tôi, tự nhiên trong lòng tôi thấy vui thế nào ấy. Cứ nằm cười mãi một mình như giờ hơi. Tôi ôm điện thoại, nhàm nhở lăn đi lăn lại trên giường một lúc, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, tự nhiên thấy có người đang lối hối tìm gì trong vòng. Đang lơ mơ nhìn không ai, nên tôi giật mình ngồi bật dậy kêu toán lên. Làm gì đấy? Em chồng tôi mặt mày cao cao có có quay lại gắt tôi. Kêu cái gì mà kêu? Tôi đang tìm đồ. Chị có thấy cái dây chuyền mặt chữ T của tôi đâu không? Không, chị không biết. Em để ở đâu? Để trong ngăn cái phòng ấy. Giờ đi sinh nhật đeo mà không tìm thấy. Chị thử tìm xem có cầm nhầm của tôi không? Không, chị có bao giờ sang phòng của em đâu. Với cả thấy đồ đồ lạ thì chị phải hỏi em ngay chứ. Hay là em để quên ở đâu mà không nhớ? Thành lục hết bàn trang điểm của tôi, rồi lại tìm cả vali quần áo của tôi mà không phải lôi ra. Rồi để vào chỗ cũ mà vứt bừa bãi xuống sàn nhà Tôi không thích như thế Nhưng cứ nghĩ đến chuyện từ khi mình về đây ở Bác nhân chiều tôi quá Nên em chồng chịu ấm ức cũng nhiều Cuối cùng mà kệ nó Ai ngờ nó lục xong một lúc là nhìn thấy Cái ipad mới tinh tôi để trên bàn Tự nhiên lao đến cầm lên xem Chị mới mua ipad à Tiền đâu mà mua Không anh Phong mới đưa cho chị Đồ công ty anh ấy phát Anh ấy không dùng nên cho chị mượn Chị đừng có nói dối Công ty anh tôi làm gì có chuyện phát iPad miễn phí Công ty anh tôi phát hẳn nhà Mà anh tôi còn không thèm ở Làm gì có cái chuyện thưởng mỗi cái iPad con con này mà anh Phong nhận Chị nói đi Chị lấy trộm dây chuyền của tôi bán đi mua iPad cái gì Không Chị có biết đồ của em là đồ gì đâu Em nói cũng phải có bằng chứng chứ Không thèm gọi điện hỏi xem anh Phong Xem có đúng không Đừng tự ý kết tội chị như thế tôi còn lạ à Trước nhà chị giàu nên quen thói rồi Giờ nghèo không chịu được nên đi trộm cắp của nhà tôi đúng không? Anh Phong ghét chị nên không cho chị tiền Thế nên chị mang cắp đồ của tôi bán để lấy tiền mua iPad chứ gì Cả đời tôi có lẽ lần mất liêm sỉ duy nhất chính là lần lừa Phong lên giường Còn lại dù tôi có nghèo thế nào, đói đến chết cũng không quyết ăn trộm Thế mà em chồng tôi không biết mất dợi dây chuyền bao nhiêu tiền Cũng không nhìn thấy tôi lấy của nó đã quy cho tôi cái tội danh xấu xa kia. Tôi tức lắm, không nhịn được nữa nên nói với em chồng. Chị bảo này, em ghét chị hay anh Phong ghét chị không quan trọng. Bây giờ quan trọng là chị là chị dâu của em, là con của nhà mình. Em nói gì thì em phải suy nghĩ. Chị không biết dây chuyền của em là loại gì, bán được bao nhiêu tiền. Chị cũng không có thói quen nhằm nhảy đến thứ không phải là của mình. Chị nhắc lại một lần nữa, chị không ăn trộm dây chuyền của em. iPad này là anh Phong mua. Chị không có thói quen đến thứ không phải của mình á. Nói mà không biết ngượng à Thế anh tôi trước đây là của chị chắc Không phải chị lừa anh Phong lên giường à Nếu thế thì người nên kháng nghỉ là anh ấy Đâu phải là em Em đâu sống thay phần anh Phong được đúng không Đúng Tôi không sống thay phần của anh Phong được Nhưng tôi ghét chị Từ ngày nhỏ tôi đã ghét chị Bây giờ vẫn ghét Chị coi là chị dâu tôi hay là con của nhà này Thì tôi vẫn ghét chị ok? Chị không phàn nàn về việc em ghét chị Chị chỉ nói là chị không ăn trộm dây chuyền của em thôi Chị có dám thề không? Tôi đã trẻ con rồi mà em chồng tôi còn trẻ con hơn Tôi không muốn đồ con dài dằm để càng ghét nào nên gật đầu Tôi thề Chị thề tôi vẫn không tin được Tôi phải lục hết đồ của chị Không thấy có dây chuyển tôi mới tin Em cứ lục thoải mái Nhưng phép lịch sự tối thiểu khi đụng vào đầu người khác là phải sắp xếp gọn gàng lại Thanh không nói gì mà chỉ hừ một tiếng rồi đi qua tôi. Đến mới ngăn tủ đầu giường rồi lôi từng thứ một ra kiểm tra Tôi không cản nó vì tôi biết Thanh không phải loại người thủ đoàn như Nguyệt Nó chẳng qua không thích tôi vì ngày trước thần tượng của nó thích tôi thôi Sau này khi tôi lấy phòng thì Nguyệt ở bên Hay kích bác nó nữa Thế nên nó mới hay khó chịu với tôi Nói chung Em chồng tôi năm nay mới có 19 tuổi Nên còn trẻ con lắm Tôi muốn sau này chung sống hòa bình với nhau Chứ không muốn gây thêm mâu thuẫn Nên mặc kệ nhưng mà đến khi nghe tiếng đổ vỡ cạnh giường tôi mới biết có những chuyện trẻ con dù mình tỏ ra cao thượng đến mấy cũng khó có thể tha thứ được tôi giật mình cuống cuồng trẻ lại nhìn mấy chiếc hộp đựng cát màu mà bố mẹ tôi lúc còn sống ba người nhà tôi đã cùng nhau làm giờ rơi xuống sàn nhà vỡ tan nát cát và mảnh tùy tinh văng ra mỗi thứ một nơi tôi xót ruột gào lên em làm cái gì thế hình như thanh cũng biết đó là kỷ vật duy nhất của tôi Khi gia đình còn hoàn chỉnh nên vội vàng lùi ra sau mấy bước thành ngước mắt nhìn tôi, nướng cuống trả lời Vừa giờ lôi trong tủ ra, không ai đụng phải Tránh ra Tôi lao đến nhặt từng thứ Nhưng mà cát văng ra thì làm sao mà bốc lại được Lọ thủy tinh đã vỡ rồi thì càng không thể gắn nổi Mà tôi lúc ấy cũng chẳng hơi đâu mà để ý được đến những việc đó Cuối cùng tay vơ vào Mảnh vỡ cơ đứt hết cả hai lòng bàn tay Máu trên tay tôi chảy ròng ròng Thấm cả vào màu cát xanh dưới nền gạch Tôi không khóc Nhưng thực sự tôi đau lòng Giống như có một con dao đâm vào tim Không rút ra mà nó cứ găm mãi trong đó Ngày nhỏ Tôi làm việc gì cũng không hề nghe theo lời bố mẹ Lên lớp thì đánh nhau quậy phá Ở nhà thì toàn treo tường trốn đi chơi Bố mẹ tôi thì chiều con gái Nên khi tôi nghịch quá Mấy đánh một lần có một lần tôi bị mẹ đánh một trận nhờ tử lì quá nên khóc mãi không nín bố phải mua bình cát này về để dỗ tôi lúc đó bố cứ bảo đổ cát vào rồi sẽ lấy cái kim chọc xuống tạo thành hình doremon hay là hình gì mà tôi thích nhưng bố tay thô nên làm mãi không được tôi thì cũng chẳng phải đứa khéo tay gì nên càng không làm nổi cuối cùng mẹ phải làm cho bố con tôi bình cát hình doremon này là món quà duy nhất mà khi bố mẹ tôi còn sống tôi và bố mẹ đã làm chung sau này khi có điện thoại và máy tính rồi không còn sờ đến được những thứ đó nữa khi bố mẹ mất nhà tôi bị xiết nợ tôi ra đi chỉ mang mỗi mấy tấm ảnh chụp chung cả gia đình và bình cát này thôi giờ bố mẹ mất rồi bình cát cũng vỡ thanh đứng được ra một chỗ nhìn thấy tay tôi máu me như thế mà tôi vẫn cố nhặt cuối cùng nó không chịu được bảo tôi vỡ rồi chị nhặt làm cái gì đứng lên đi đừng nhặt nữa đứt tay rồi Tôi bảo chị không nghe à? Chị đứng dậy đi. Vỡ rồi ma tôi mua cho chị bình khác. Lúc này tôi mới ngước đôi mắt giáo hoành vừa vô cảm lên nhìn nó. Tôi nói. Em đã bao giờ làm chung cái gì với bố mẹ chưa? Có cái gì kỷ niệm của em với bố mẹ không? Tôi... Em đã bao giờ trải qua cảm giác? Trong một đêm mất cả bố lẫn mẹ chưa? Có biết lúc em từ voi mà bước xuống thành chó Trong người không có nổi một đồng không? Không có người thân nào ngó ngàng đến em Em sẽ thế nào? Em chồng tôi cứng ngắc miệng Nó mở to mắt chớp chớp nhìn tôi Không nói gì mà chỉ cúi đầu im lặng Tôi cười Em bảo em ghét chị đúng không? Chị cũng ghét chị lắm Chị đang sống sung sướng Mà giờ phải nghèo như thế này Phải bám lấy anh của em để sống Chị cũng không vui vẻ gì đâu Nhưng mà có khổ nhục thế nào Chị cũng không bao giờ ngửa tay xin ai một đồng Cũng không bao giờ Tái máy trộm cắp gì của ai Em đừng thấy chị nghèo mà đổ tội Cho chị ăn trộm đồ của em Những việc đó chị không làm Nghe tôi nói một chàng Thanh có vẻ biết mình sai nên không nói gì Nó cắn môi suy nghĩ một lúc Mãi sau mới lý nhí trả lời Tôi, tôi không cố ý Vừa nói xong thì bỗng nhiên anh Phong không biết từ đâu đi vào phòng. Anh chẳng nói chẳng rằng câu nào đã ngồi xuống dịt trở lấy vết thương trên tay thôi. chảy máu thế này mà không biết đường bị chỗ đứt lại à? Em làm sao đấy? Ơ, tôi chẳng biết anh về từ lúc nào nên ngơ ngơ ngác ngác. Mà em chồng tôi thấy Phong về cũng lại càng sợ. Tôi vốn không định nói gì đến chuyện Thanh làm vỡ đồ, nhưng nó thì lại lên tiếng trước. Anh về rồi đấy à? Em, em vừa làm vỡ đồ của chị Thiên. Làm vỡ đồ rồi của chị mà còn đứng đấy à Xin lỗi chưa Bình thường Phong ít nói Nhưng không hiểu sao Ở nhà em chồng tôi lại sợ nhất chồng tôi Tôi nghĩ vỡ thì cũng vỡ rồi Nên không muốn nói đến nữa Lắc đầu bảo nó Không sao đâu Vỡ rồi thì thôi Không cần xin lỗi Thành xuống nhà đi Chị và em xuống nấu cơm Em chồng tôi mến môi không nói gì Tôi đoán nó ghét mình Nên sẽ không bao giờ xin lỗi Thế mà lúc sau nó nói rất rõng ràng mấy từ. Em xin lỗi chị. Nghe Thành nói thế, tôi tròn xoay mắt ngạc nhiên nhìn nó. Nhìn đi nhìn lại vẫn không tin một đứa em chồng ghét tôi như hắt nước đổ đi từ những ngày đầu tôi làm dâu trong nhà. Cho đến tận bây giờ là có thể xin lỗi tôi. Ơ, em có làm gì đâu mà phải xin lỗi. Không sao đâu. Em đi xuống nhà nấu cơm đây. Chắc nó xin lỗi xong cũng ngại nên quay người đi xuống nhà luôn. Tôi thì cứ ngồi được ra cho đến khi bóng thành đi khuất Mãi xong mới thấy Phong mở miệng nói chuyện Mới giật mình quay đầu lại Em định ngồi thế này đấy à? à À Để em đi lấy u go Ra ghế ngồi đi Anh ít khi nói chuyện nhưng mà đã nói thì Ai cũng phải nghe Thế nên tôi đành ngoan ngoãn đi ra ghế ngồi Phong mở tủ thuốc trong phòng Lấy cồn với một ít bông băng Sau đó rửa vết thương cho tôi Tôi chẳng hiểu do mình không hợp với nhà Hay là do tôi chẳng được tích sự gì Mà từ khi cưới nhau về đến giờ Bị bỏng lưng còn chưa lành Mà giờ đã thêm mấy vết đứt tay Anh đổ cồn vào Xót lắm Nhưng tôi không dám kêu cứ cắn răng nhịn Phòng thế thế thì mắng Cũng biết đau đi à Đau chứ Đứt tay thì phải đau mà Nhưng mà anh để em làm cho Em biết cách rửa cồn không đau đấy Cách gì Vừa đổ vừa thổi Trước em mình ngã sách đầu gối suốt Cứ đổ một ít Rồi vừa đổ vừa thổ là đỡ đau Hai tay bị đứt cả thế này thì đổ kiểu gì Ừ Tay tôi đứt hết mà máu me tùm lum Nên Phong mới buộc phải tự thành rửa vết thương cho tôi Mà bình thường tôi với anh không đụng vào nhau Giờ tự nhiên anh cầm tay thế này Tôi thấy cứ ngư ngứa ấy. Kiểu khó chịu không biết diễn tả như thế nào Ngày xưa tôi có người yêu Hắn ta cầm tay tôi suốt Mà tôi cũng có cảm giác như thế này đâu Tôi không dám cãi nữa, mà chỉ ngồi im ngoan ngoãn để anh đổ cồn vào. Phong cũng không nói thêm gì. Thế mà lúc sau tự nhiên anh cúi xuống, vừa đổ vừa thổi vào tay tôi. Anh thổi rất nhẹ. Lúc cúi xuống, tóc lại thoang thoảng mùi dầu gội. Nên tự nhiên làm tim tôi đập thình thịch. Mặt giày ba tất cũng bắt đầu nóng ran lên. Tôi rất sợ cảm giác bứt rất kẻo này nên luống cuống định rút tay lạ. Thế nhưng chưa kịp rút về thì Phong đã nói trước. Đỡ đau chưa À em đỡ rồi Xong rồi hả anh Ờ đợi một chút anh băng lại đã Anh lấy gạc Băng cả hai bàn tay tôi Không biết anh có hay làm những việc này hay không Nhưng tôi thấy anh Băng lại rất gọn gàng Thanh thạm Chỉ chưa đầy một phút đã xong Được rồi đấy Băng rồi thì đừng đụng vào nước nữa không lâu lành. Vâng em biết rồi Sao nay anh về sớm thế Ở công ty xong việc rồi Ừ. xong rồi nên là về vâng vậy đi tắm đi em đi dọn phòng đã để đấy tôi dọn cho em xuống nhà đi nhưng mà cứ đi xuống đi tay chặt tôi đành nghe lời đi xuống nhà đính nấu cơm nhưng lúc xuống thì bố chồng tôi về rồi nhìn thấy tay tôi như thế ông nhất quyết không cho tôi nấu còn cố hỏi tôi mãi sao lại phải băng tay tôi phải nói dối là hôm nay lên chùa đông quá bị người ta xô ngã sấp mặt Tay trả hết xuống nền bê tông nên bị như thế Bố chồng tôi mới thôi Ngày hôm sau mẹ chồng tôi đi du lịch từ sớm Nên tôi tự cho mình một ngày được ngủ đến 7 giờ sáng Đang say sưa ngủ nướng thì tự nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa Tôi giật mình tưởng mẹ chồng hoán lịch không đi nữa Nên vội vàng phi ra mở cửa Ai ngờ đứng bên ngoài lại là em chồng tôi Tôi ngừng hát mắt mấy giây mới nói Ơ sao thế hôm nay em không đi học à? không hôm nay là thứ bảy À ừ nhờ thứ bảy nên mẹ mới đi du lịch chứ chị quên mất Ừ có chuyện gì không em thanh im lặng một lúc sao mới dè dặt đưa tay từ sau lưng ra thuốc đưa cho tôi bạn em bảo cái này bôi nhanh lành chị bôi thử xem nói xong nó rú vào tay tôi rồi đi về phòng luôn tôi thì cứ ngẩn người ra cửa mãi sau nhìn hộp thuốc trong tay tự nhiên lại bật cười Tôi không hiểu về Thanh lắm. Hồi tôi còn nhỏ, có đúng hai lần nó đến nhà. Một lần bị tôi bắt sâu dò cho sợ xanh mặt. Một lần thì con chó chi hôi hua của tôi, nó lùa chạy mất tăm mất dạng. Sau này không dám bén mảng đến nhà tôi nữa. Sau này lớn rồi, ai cũng có cuộc sống và thế giới thú vị riêng. Thỉnh thoảng Tết tôi mới gặp lại Thanh và phòng. Lúc đó thường chỉ chào nhau qua loa vài câu. Ai mà ngờ, bây giờ về chung một nhà như thế. Em chồng thường ngày ghét tôi Mà giờ bỗng nhiên quan tâm tôi thế Tôi cảm thấy vui lắm Vì vui nên tôi không ngủ được nữa mà dậy luôn Ra chợ mua đồ rồi về nấu cơm cho Thanh Buổi trưa nhà thì rộng Mà chỉ có hai chị em Tôi đắn đo mãi mới dám gấp cho nó một con tôm Và bảo Này Bạn mà bảo lọ thuốc kia bô nhanh lành là người yêu của em à Không Bạn bình thường thôi Nhưng là con trai chứ gì Sao chị biết à chuyện chị ngày xưa hơi bị sát trai đấy ngay nhà cái là đoán được chương trình luôn bị tôi nói đúng tim đen thành lập tức dừng ăn giờ ngẩng đầu hỏi tôi thà đó chị biết con trai nghĩ gì à ừ. nhưng không phải là một trăm phần trăm chín mươi chín trăm là biết còn một phần trăm là thuộc về anh em rồi với anh em thì chị chịu thôi chẳng biết được anh em nghĩ gì cả thế bây giờ ví dụ ngày bình thường thì rất quan tâm mình Mua đồ ăn sáng rồi sữa Nhưng mà đến ngày Tết thì lại biến mất tâm Thế có phải là thích mình không? Ngày nào biến mất tâm cơ? Ví dụ như là 8 tháng 3 này hay là 20 tháng 10 này Cũng phải xem lại Có hai lý do Một là chưa dám tỏ tình Hai là có người yêu rồi Em chỉ là phương án dự phòng Em nghĩ phương án thứ hai khả thi hơn Thế nó học cùng trường em à? Cùng lớp luôn à? Ừ, học cùng lớp luôn Đẹp trai lắm không? Cũng tàn tạm thôi Nói chung là chỉ Trắng chứ cũng không phải là đẹp trai Có facebook không? Chị xem nào Em chồng trần trời suy nghĩ một lúc Mãi xong mới mở facebook của người nó thích cho tôi xem Tôi cũng đã từng trải qua một thời thế này Nên kinh nghiệm có thừa Thế là ngồi cả buổi để giảng giải tư vấn cho nó Thay nghe xong thì gật đầu như bổ củi Còn bảo nếu tôi giúp nó tán được bàn này Nó sẽ mời tôi đi ăn kichi kichi Cứ nói đến ăn là tôi đồng ý luôn Con người tôi dễ ăn dễ ngủ Nên cũng dễ bị mồi chuộc Không cần tiền mà chỉ cần một bữa ăn tôi thích Là tôi sẵn sàng dốc sức giúp rồi Tôi nhăm nham nhờ nhờ gật đầu Xong còn ra thêm một điều kiện Ăn kichi kichi cũng được Nhưng em phải giúp chị thêm một việc nữa được không? Việc gì cơ? Hợp lý thì em mới giúp không thì thôi Việc này dễ thôi Kiểu gì em cũng biết Chị nói đi đã. Anh em thích gì? Ví dụ như thích ăn gì hay là thích cái gì? Tôi muốn thông qua Thanh để hiểu thêm về chồng mình hơn. Dù gì cũng lấy nhau gần 4 tháng rồi mà tôi vẫn không biết một tí gì về anh cả. Sở thích không? Cái gì ghét không? Đến cả việc anh thích ăn món gì tôi cũng không biết. Càng kéo dài thế này thì tôi càng lâu thực hiện được kế hoạch của mình. Mà tôi thì đã bắt đầu sốt ruột rồi. Thanh nhìn tôi mà cách đầy nghi hoặc, nó hỏi. Cái đó chỉ là vợ chị phải biết chứ Sao lại hỏi em Bình thường anh Phong thương em nhất Chỉ có em mới biết anh ấy thích gì Nên chị mới hỏi em đấy Em không biết Em chẳng thấy anh ấy thích cái gì cả Tôi biết trong lòng em chồng Vẫn còn thích nguyệt hơn tôi Chắc đến giờ nó vẫn muốn bạn nó lấy Phong Nên trả lời thế tôi cũng không ngạc nhiên lắm Tôi chỉ nói ừ, Thế thì thôi Để chị tự tìm hiểu Thế bình thường anh ấy không hay nói chuyện với chị à? Anh y làm về muộn mà, với cả chị thì hay ngủ sớm nữa. thỉnh thoảng muốn hỏi nhưng mà thấy anh Phong mệt nên là thôi, để cho anh ấy nghỉ. Đấy, sau em lấy chồng thì chọn người bận vừa thôi. Lấy người bận quá như anh của em, cả ngày chẳng thấy mặt nhau đâu. Ừ, công nhận đấy, lấy kiểu người nhanh Phong đúng là chán chết. Thôi, ăn cơm đi, thức ăn nguội hết rồi. Từ sau hôm đấy tôi với Thanh bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn Tuy không nhiều Cũng không thân Nhưng so với những ngày đầu về làm dâu mối quan hệ của tôi với em chồng đã cải thiện hơn rất nhiều Thanh không còn xỉa sói hay bắt bẻ chuyện tôi nấu cơm không ngon nữa Mà thỉnh thoảng cũng hay kể về chuyện bạn trai của nó Tôi thì chỉ bảo tận tình Thế là hai chị em cuối cùng tìm được điểm chung để mà nói với nhau Sau đó vài bữa Có một hôm phong về rất sớm Bình thường ít nhất là 10 giờ đêm anh mới có mặt ở nhà Mà hôm đó mới có 8 giờ tối Thế anh về rồi Tôi thì đang học bài trên giường Thanh mở cửa vàng thì giật mình Ngơ ngơ ngác ngác hỏi Ơ anh về rồi Ừ Sao nay anh về sớm thế anh đã ăn gì chưa Ăn rồi Hôm nay xong việc sớm nên về sớm Em đang làm gì đấy Em đang làm đề toán Mò mãi mà không xong Đâu bài nào đưa đây tôi xem tôi giống như là gặp được vị cứu tinh nghĩ nát đầu từ chiều đến giờ không gian được đáp án giờ thì anh chủ động bảo thế thì sung sướng cầm sách vở chạy lại đưa cho anh xem phong nhíu mày một lúc mãi sau mới bảo tôi em đã thử các phương pháp gì để tính ra mặt cầu rồi em chưa nghĩ ra cái gì thử tính theo cách tập hợp các tiếp tuyến chưa chưa góc mở nón thì sao cũng chưa có tính tâm cầu chưa Chưa. Bài thế này mà tôi cái gì cũng không làm được Anh thì bất lực trước kiểu Dù hỏi 100 câu thì vẫn là một câu trả lời chưa biết của tôi Cuối cùng đành ngồi trong bàn làm việc Ngắn ngòm thở dài Em lấy giấy ra đây Tôi giải cho em Vâng Tôi sống hổ chạy đi lấy giấy đưa cho anh Sau đó tỏ ra cực kỳ biết điều Đứng ngay bên cạnh nghiêm túc nghe anh giảng bài Ngón tay anh cầm bút cũng đẹp Viết chữ cũng đẹp Đúng là kiểu điển hình của người học giỏi Thật ra tôi chẳng hiểu cái gì Trình độ cao siêu thế này chắc chỉ nói cho người thông minh nghe Chứ đầu óc chứa đầu phụ như tôi thì chịu thôi Tôi không thể hiểu được Nhưng mà tôi sợ anh Mắng nên giả vờ gật gù. Vâng ạ, em biết rồi Làm lại cho tôi xem nào Vâng Quả nhiên nói dối sẽ bị xét đánh Tôi thần người nghệch mặt ra nhìn anh một lúc Mãi sau khi anh kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa tôi mới dần mình Làm lại đi à, à, Vâng em làm ngay đây Anh cầm theo tờ giấy mình vừa giải trình kia Đứng dậy nhường chỗ cho tôi Tôi thì nãy giờ ngắm trai đẹp chứ có tập trung vào lời anh giảng đâu Thế là cứ cắn bút mãi Mãi gần nửa tiếng sau mà tôi không thể viết nổi ba dòng Anh bắt đầu cao mày rồi Tôi ngại quá nên Linh nghĩ bảo Anh ơi em quên hết rồi tốt quên hết rồi thì cái này không phải cho em nữa để vứt đi ơ cái gì cơ anh định cho em cái gì anh lấy ra từ trong túi aves một chiếc bình thủy tinh nhỏ giống hệt cái của tôi mà thanh đã làm vỡ nhưng kích thước còn nhỏ hơn rất nhiều phong không trả lời tôi mà cầm chiếc bình ấy đi đến góc phòng chỗ để thùng rác tôi sợ anh vứt đi nên cuống lên chạy lại túm lấy tay anh Anh đừng vứt, tự nhiên em nhớ ra rồi 5 phút nữa là xong ngay, anh đừng vứt vội 5 phút có xong không? Có có, xong à Thế thì cho em 5 phút Ngày thế tôi ba chân bốn cẳng chạy lại bàn rồi cắm đầu cắm cổ gây chép Con người tôi buồn cười cực Khi bình thường thì không chịu nỗ lực Nhưng lúc bị dồn vào đường cùng Thì sẽ vươn lên như một cây xương rồng Hiên ngang giữa sa mạc lạnh lẽo Bố tôi biết tính tôi thế Nên năm tôi thi đại học đã ra điều kiện là Nếu tôi đầu đại học bố mới chịu một rồi thật Còn không thì ông sẽ quyết chịu đau như thế Tôi sợ bố phải chịu đau Nên mới quyết tâm thi đỗ Chỉ tiếc là giờ tôi có cố gắng thế nào Cũng không thể mang bố tôi quay trở lại được nữa mà thôi Tôi cố gắng lóc não để nhớ lại Mấy lời lúc nãy Phong nói Ghi ra giấy Chưa hết 5 phút đã đưa lại cho anh xem Sợ sai nên phải bồi thêm một câu Em không biết là làm thế đã đúng chưa Nhưng mà nãy anh nói là xong trong 5 phút chứ không phải là 5 phút phải làm đúng nữa nhé Anh đừng có vứt đi. Thấy tôi còn gan ra điều kiện. Anh đang nghiêm túc xem bài cũng phải bật cười. Phong nói. Cho em 5 phút để làm đúng chứ không phải làm sai. Nhưng em học không giỏi như anh mà. 5 phút mà làm xong được là vượt sức của em rồi đấy. Nhưng mà chắc trong này cũng đúng được một ít đấy. Anh xem đi. Anh không nói gì nữa. Chỉ tủm tỉm cười rồi cúi đầu xem bài của tôi. Tôi viết ngoắng, lên chữ với số rất xấu Thế mà anh vẫn kiên nhẫn dịch được rồi lấy bút chỉ ra chỗ sai của tôi Tôi làm sai không nhiều nhưng chung quy lại vẫn có chỗ sai Nếu thi đại học miền như này thì đáp án cuối cùng sẽ không 100% chọn đúng được phòng bảo Làm thêm 3 đề dạng như thế này nữa Xong thì cho em cái bình đó Sao nhiều thế ạ? hai bài thế được không? Gần 10 giờ rồi đấy Làm xong chắc là phải gần sáng mất Thế thì để tôi vứt đi vậy Cái iPad là anh cho mượn Nên không tính Bình thì tuyên đó coi như là món quà anh tặng tôi Tôi không muốn mất đi Nên vội vội vàng vàng nói Ê đừng, đếm làm, để em làm Anh giao bài cho tôi xong Mới đi vào phòng tắm Bình thường anh tắm rất lâu Nên khi vừa nghe tiếng nước chảy trong đó vọng ra Tôi đã ủi oải gục xuống bàn Định tranh thủ nhắm mắt tầm 15 phút Rồi tí nữa dạy học cho tỉnh táo Thế mà chẳng hiểu sao tôi ngủ một mạch luôn cho đến tận khi trời sáng Lúc tôi tỉnh dậy thì mở mắt đã thấy mình nằm trên giường Quay sang thấy anh đang ngủ ghế Lúc ấy mới là 4 giờ Nên Phong vẫn chưa đi làm Mà đây là lần đầu tiên tôi ngủ dậy trước anh Thành ra cứ ngơ ra nhìn anh mãi không thôi Tôi thích trai đẹp lắm Ngày trước thích mấy anh của Hàn Quốc Nhưng sau lớn rồi thế mấy anh ấy xa vời quá Chuyển qua ngắm trai đẹp ở trường Nhưng mà bây giờ tôi tổng hợp lại tất cả những cha đẹp mà tôi đã gặp Công nhận là chưa thấy một ai làm cho tôi rung động như anh Phong Anh cao, da trắng, khỏe khoắn, lông mày rậm, môi đỏ Nhìn bề ngoài thì lạnh lùng nhưng cũng có nét rất hiền Đàn ông như thế mới đích thực là thu hút và hấp dẫn Nhưng mà người như thế chắc hẳn sẽ có rất nhiều con gái thích Tôi cứ nằm ngắm anh rất lâu Lâu đến khi bầu trời bên ngoài đã bắt đầu sáng rõ Tôi định vừa xuống nhà nấu cơm thì bỗng nhiên thấy điện thoại kêu ầm lên tiếng điện thoại phong làm giật mình tỉnh dậy Tôi cũng cuống lên nhìn màn hình thì thấy người gọi đến là bác họ dưới quê của tôi Mới 5 giờ sáng mà đã gọi chắc chắn là có chuyện Tôi sợ quá nên vội vàng bấm nút nghe máy Vừa nói alo thì bác tôi đã khóc Thiền ơi, về quê đi con Đất thương hỏa của bố mẹ con, thằng Hùng nó thuê máy xúc đến xúc nát hết rồi Nghe bác nói câu này Tôi như người bị sét đánh ngang tai Cảm giác trong lòng cứ cuồn cuộn lên Như qua châm lửa đốt trong đó Bác nói gì cơ Xúc hết là sao ạ Sao để xúc ạ Nó thề máy xúc từ chiều hôm qua cơ Nhưng mà bác không để ý Sáng nay đi chợ qua Thề máy xúc đang bắt đầu phá Tường hết rồi Mày về nhanh đi Bố mẹ mày bây giờ chỉ còn ít đất này để thờ phụng thôi Vâng vâng con về ngay địa ạ Má khỏi công an xã đến đi ạ. Ừ, về nhanh đi con. Cúc máy xong tôi vội vàng phi xuống giường rồi cuống lên tìm quần áo. Có lẽ vì run quá nên tôi lục tung hết cả. Cũng không tìm được cái nào có thể mặc được. Mãi đến khi phong lên tiếng tôi mới biết. Hóa ra nãy giờ mình đang khóc. Có việc gì thế em? Việc gì mà lại khóc? Tôi đưa tay sờ lên mặt. Thấy trên đó ướt đấm từ lúc nào. Vội vàng lấy thay áo lau đi rồi hắng giọng. Cố tỏ ra bình thường đối với anh. Anh rể em về quê, định phá nhà thờ họ dưới quê. Đất đó là đất hương hỏa, bố mẹ em giờ không còn gì nữa, chỉ còn miếng đất đấy thôi. Em phải về quê xem thế nào, tí anh dạy nói với bố mẹ hữu em nhé. Phong nhìn trầm trầm tôi, rõ ràng là tôi đã cố nín khóc nhiều lắm rồi mà không thể hiểu sao nước mắt cứ chảy ra, lau kiểu gì cũng không kịp. Anh trần trừ mấy giây, sau đó là đi gần. Rồi tròn bộ quần áo trong đống đồ mà tôi vừa lục tung ra Anh bảo Mặc bộ này đi tôi đưa em về quê Lúc ấy tôi thật sự rất muốn ôm lấy anh rồi khóc Một trận thật to Nói cho anh biết bây giờ bố mẹ tôi đã mất rồi Mảnh đất hương hỏa ấy ngày trước bố mẹ tôi xây để thời gian tiên tiền tổ Bố tôi còn nói sau này bố mẹ già rồi chết đi Con với chị Bích cũng mang bố mẹ về dưới đấy Chết rồi chỉ muốn về quê cha đất tổ thôi Giờ bố mẹ tôi không còn nữa Tôi vẫn nhớ những lời nói ấy của bố Nhưng không nỡ xa bố Nên mẹ mới gửi cho cốt của bố mẹ Ở chùa Tôi định sau khi tôi đòi lại được tất cả Tôi sẽ xin chùa để mang bố mẹ về quê Chôn bố mẹ ở mảnh đất đấy Thế mà giờ tên khốn nạn anh rể kia đào Cả mảnh đất đo lên giày xéo tất cả những gì còn sót lại của gia đình tôi Sao tôi không căm phẫn được Nhưng mà tôi không muốn tỏ ra Yếu đuối trước mặt người khác Nhất là chồng tôi Thế nên tôi chỉ đưa tay nhận lấy bộ quần áo mà anh đưa rồi đáp. Em tự về được, anh còn phải đi làm, không cần trẻ em đâu. Tếm ra bác xe buýt cho tiền thôi ạ. Mặc vào đi, nhanh lên, tôi đưa em về. Nói rồi anh vào trong phòng tắm đi đánh răng rửa mặt. Tôi thì ở ngoài thay đồ. Xong xuôi phong còn xuống gara lái xe ra đường đợi tôi sẵn. Lúc tôi xuống đến nơi thì chỉ việc đi luôn. Giờ đó vẫn còn sớm nên anh lái xe rất nhanh. Chỉ 20 phút là ra khỏi nội thành. Tôi ngồi trên xe không còn khóc nữa Nhưng vẫn không nói gì Anh ở bên biết tôi đang buồn Nên cũng im lặng Mãi sau khi thấy một hàng bán bánh mì ven đường phòng mới dừng xuống mua hai cái Rồi bảng tôi An tạm đi, tí nữa còn nhiều việc Đừng nhìn đói Anh đã giúp tôi Lái xe đưa tôi về quê Giờ có mua bánh mì cho tôi thế này Tôi ngại và biết ơn anh quá mà không biết phải làm sao Cuối cùng đặt ngập ngừng nhận lấy Anh lái xe thì con ăn được không? Hay là dừng ăn một lúc rồi lái tiếp? Đằng nào cũng muộn rồi. Về sớm thêm năm 10 phút cũng không làm được gì. Em cứ ăn đi. Tí nữa đến nơi tôi ăn. Vâng. Ở cốc trước mặt em có nước đấy. Lấy ra đi. Vâng hả? Tôi nhà bánh mì. Dù có nhân bên trong, nhưng không hiểu sao vẫn thấy cổ họng đáng ngắt. Trong lòng nặng chữ mà có một người bên cạnh. Tôi thật sự muốn chút hết ra cho nhẹ lòng. tôi không biết phong có quan tâm đến chuyện riêng của tôi không nhưng để không ghi ý bớt phần ý mắng tôi mới mở miệng nói chuyện em định mấy năm nữa mới mang bố mẹ về dưới đó ở quê bây giờ chỉ có mỗi bác gái hôm lên đám cưới mình ấy thỉnh thoảng bác ấy qua thắp hương với quát dọn trẫm nhà cửa nhưng bây giờ anh rể thuê máy xúc đến định phá hết luôn rồi đất đó nhà em xây nhà thờ họ à vâng nhà em ít anh em nên bên nội chỉ có mỗi bố em thôi Bên ngoại thì có mẹ với bác gái Nhà thờ họ là của bên nội Nhưng vì không còn ai Nên bác gái bên ngoại mới phải qua quét giòn Đã đứng tên ai? Tên bố mẹ em ạ Ừ Nửa tiếng sau tôi về đến quê Lúc đó máy xúc đã xúc hết cả Một dãy tường rào dài Chuẩn bị phá cả đến nhà thờ họ Lúc ấy nhìn quang cảnh đồ nát ra mảnh đất nhà mình Tôi tức phát điên Mở cửa, lao xe xuống rồi chạy đến chắn trước mặt máy múc. Gào lên. Dừng lại ngay. Một người đàn ông mặc áo ba lỗ ngồi trên máy múc thằng đầu ra chửi tôi. Con điên kia có tránh ra cho ta làm việc không? Chỗ mày phát điên đấy à? Đây là đất nhà tôi, công giám phá nhà tôi, tôi sẽ báo công an bây giờ. Đất nhà mày á, đưa sổ đỏ ra đây rồi tao tin đấy là đất nhà mày. Còn không thì cút ra cho bố mày làm việc. Tất nhiên là tôi không có sổ đỏ. Lúc bố mẹ tôi mất. tang ra bối rối, cũng chẳng biết rồi đỏ biến đi đâu. Nhưng mà ở quê này ai cũng biết đây là đất nhà tôi, đất của bố mẹ tôi. Thế nên tôi vẫn tò mồm nói. Ông này hỏi cả các làng này xem đây là đất nhà ai. Ông mà không dừng là tôi báo công an, ông phá hoại tài sản nhà người khác đấy. Lúc đó vào trong tù ngồi thì đừng có trách người khác không nói trước. Tao lại sợ mày quá. Giờ tao xúc cả, mày đi thì mày cũng đừng trách tao không nói trước nhé Nói xong, lão kia nâng cần máy xúc Đỉnh xúc cả tôi thật Tôi không sợ nên vẫn cứ đứng nguyên một chỗ Nhưng mà chưa được bao lâu Thì Phong nó kéo tôi ra chỗ khác Anh bảo với cái lão lái máy xúc theo có sổ đỏ không? Lão đó vênh mặt đáp Tao không có sổ đỏ Nhưng người thuê tao có sổ đỏ Người làm công ăn lương Ai thuê thì tao làm thôi Thuê một ngày bao nhiêu tiền? Một tiếng bảy trăm Bảy trăm một tiếng thì chịu ngồi tù mấy năm thay người thuê Ở nhà chưa có vợ con gì cần nuôi à Mày nói gì đấy Vừa nói đến đó thì bác gái tôi dẫn theo cả mấy người công an đã đi đến Mà đi cùng bọn họ còn có cả bác Hùng nữa Bác gái vừa nhìn thấy tôi đã chạy lại bảo Con ơi, thằng Hùng nó có sổ đỏ đất này rồi Giờ không cả nó đâu đâu thiên ơi Sao nó lại có sổ đỏ Bố mẹ con mất rồi Ai sang tên cho nó mà nó có sổ đỏ à? Nãy bắt lên công an gặp Cũng ở trên đó Nó giơ sổ đỏ ra cho mọi người xem Bác nhìn rồi đúng là tên nó đấy thiên ạ Lúc này tôi bắt đầu thấy hoang mang Tôi cứ đinh ninh là anh rể có thể cướp hết tài sản nhà tôi Nhưng riêng mảnh đất này ở quê Anh ta sẽ không bao giờ cướp được Đó là đất thừa phụng hương hòa Bố tôi chắc chắn không bao giờ sang tên cho anh ta Sao giờ anh ta lại có sổ đỏ được Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ thì hùng lên tiếng Mày đã định giở tròn gì đấy Thiên Dẫn theo thằng mắt con kia đến định phá hoại tao đấy à Mở to mắt nhìn xem sầu đỏ này là tên ai nhá Không phải đất của mày Mày đến đây gò mồm lên những gì đấy Cũng không phải đất của mày Ô hay Không phải đất của tao mà sầu đỏ tên tao à Cả cái dòng họ nhà mày Hôm nay tao phá hết Cho chúng mày không còn chỗ mà về ăn rằm Mày thích to mồm dọa tao Sao Giờ không to mồm nữa đi Hôm trước bảo chờ tao cơ mà Giờ ta làm thật rồi đấy Mày dám à Có gì mà ta không dám Hay là mày quỳ xuống xin tao ta suy nghĩ lại Quỳ xuống mà liếm chân tao đây này Mày thằng chó này tôi định cầm cục gạch Lao lại đập đầu cho nó chết Rồi tôi đi tù cũng được Nhưng mà mấy ông công an xã cùng phe nói sao Vừa thấy tôi cúi xuống cầm gạch Để lao lại ôm ghì lấy tôi Tôi vặn không được nên gào lên Bỏ ra để tôi giết chết thằng chó đó Bắt nó về công an xã đi Định gây dối trật tự công cộng à Con gái con lớn ủng hổ với con trai thế kia Công có bỏ ra không Hay để tôi đập chết luôn các ông Bỏ ra Hai mắt tôi long lên sòng sọc Người tôi như có máu chó Mỗi lần điên lên là như chó điên Có thể cắn hết tất cả mọi thứ Nhưng mà đúng lúc đó Chỉ cần một giọng nói bình cản Như trời sụp xuống cũng chẳng liên quan gì đến người ấy Bỗng dưng tôi lại có thể bình tĩnh tâm thiên bình tĩnh đi Anh đi đến Giữa một vòng vây của đám công an xã Phong cầm lấy cổ cài trên tay tôi Rồi vứt xuống đất Anh bảo Đi lại đây với tôi Đột nhiên bao nhiêu phấn nổ trong lòng tôi dịu xuống Tôi thôi vùng vằng phản kháng Mà cứ mở to mắt nhìn anh Ánh mắt Phong rất sâu Sâu không thấy đáy Nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại có cảm giác như anh sẽ có cách giúp tôi anh kiểu gì cũng sẽ giúp được tôi đòi lại mảnh đất này vì có lòng tin nên tôi không chống cử nữa mà chỉ xô mấy người công an ra rồi chạy về phía anh lần đầu tiên trong đời phong Giang hai tay ôm tôi vào lòng anh nói với hùng mảnh đất này trước là của chú lịch với cô tú đúng không ờ thì do cô chúi đột tử không để lại di chúc. Theo luật thì quyền thừa kế thuộc về ngôi thứ nhất Nghĩa là đất này Thiên với vợ anh được thừa kế Tất nhiên nếu cô chú ấy có để lại Di trúc mảnh đất này cho anh Thì nó là của anh Tôi không hiểu rõ về luật lắm Nhưng nghe Phong nói vậy Tôi mới nhớ ra là bố mẹ tôi Mất đồn ngột như thế thì lấy đâu ra Mà có di trúc Không có di trúc thì sao anh dễ tôi lại lừa được Và thừa hưởng được mảnh đất này Tất cả mọi người nghe xong không ai nói năng câu gì Hùng cũng không trả lời Phong lại nói tiếp Anh có gì chúc không? Đưa ra đây xem nào Sao ta phải đưa cho mày Để chứng minh sổ đỏ này là sổ thật đấy Nghe thế sắc mặt Hùng lập tức thay đổi Anh ta chứng mất bảo chồng tôi Thế ý mày nói sổ của tao là giả hả? Mày hỏi công an xem đây có phải sổ giả không? Mày thích vụ ăn cho bố mày à? Sợ bị vô an thì đưa di trúc ra đây Còn không thì đất này một nửa là của thiên Một nửa là của vợ anh Chẳng có tí nào liên quan đến anh cả Tao có sổ đỏ thì là của tao mày không biết gì thì câm mồm vào Tưởng hiểu tí luật là to mồm được với tao Ở đây ai có tiền Thì người đấy có quyền Mấy đưa danh con chúng mày Út Thế thì để đưa lên tòa Xem có tiền thì có quyền không nhá Hình như làm giả di trúc được liệt vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đấy Những người đồng lõa hoặc có liên quan Thì tôi cũng không nhảy đâu Mấy ông công an xã đúng là có thật dần mình Ngay xong thì mà ai cũng tái đi Hùng ngay xong chắc cũng không biết dây được vào Phong Thế nên anh ta mới hỏi Mày tên gì? Hỏi làm gì? Để tao xem mày là thằng nào Mà từ hôm trước đến giờ to mồm như thế Mày tên gì? Phong không nói không rằng câu nào và rút trong túi túi danh thiếp ra đưa cho hùng tôi không biết ý anh muốn gì nhưng tôi sợ khi hùng biết được thông tin của phong rồi sẽ kiếm chuyện gây sự với anh nhưng mà tôi thật sự không thể ngờ được rằng khi anh rể tôi đọc xong danh thiếp đó tự nhiên thái độ hung hăng của anh ta lập tức thay đổi hùng ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn chồng tôi giọng nói mang đầy vẻ kinh ngạc mày Mới tham gia đấu thầu xây chung cư Hà Đông phải không? Mày làm ở công ty Venus đó Ừ Tôi thấy Hùng bắt đầu sợ rồi đấy Nhưng vì có đông người đó Anh tài sĩ Diện sợ xấu mặt Nên vẫn mảnh mồm nói Tưởng lô các danh thiếp này ra Mà dọa là tao sợ à? Nhìn mặt mày như thế Mà làm được giám đốc chi nhánh Venus Thì ta làm tổng giám đốc Venus đây này Khi nào làm được rồi nói Bây giờ cứ lo lên tòa giải trình như thế nào đi đã Tao không làm giả thì tao đức vì sợ Mày không phải dọa Tốt thôi Thế thì lên tòa nói chuyện Mặt hùng lập tức sầm xuống tao đoán anh ta tức lắm nhưng không làm được gì Với cả mấy ông con nan xã lúc nãy còn đứng đó bên anh ta Giờ thấy Phong nói thế nên mỗi ông nhanh chân chuồn mối ngả Bây giờ chỉ còn mối mình anh rể tôi Với một láo lá mấy xúc ở đây Biết không đôi co thêm được nữa nên anh ta thầm hực bóp nát danh thiếp rồi vứt toàn xuống đất. Chúng mày giỏi. Hôm nay ngày xấu nên ta tha cho chúng mày một lần đấy. Lần sau thì không có chuyện như thế nữa đâu. Ờ, lần sau không có chuyện thế đâu. Mẹ lúc chó. Nói xong hùng quát lão là mấy xúc bảo đi về. Sau anh ta cũng lên xe ô tô rồi lái đi mất. Khi bọn họ đi rồi tôi mới nhớ ra nãy giờ mình đang chui trong phòng lòng của Phong. Mà một tay anh nãy giờ vẫn đang nắm chặt tay tôi Tôi ngượng quá nên vội vội vàng vàng rút ra rồi bảo Ơ, anh xin lỗi ạ Phong không nói gì mà chỉ quay sang bảo với bác gái tôi Đang đứng ở gần đó, anh nói Bác có sao không ạ Không, bác không sao May mà có cháu với Thiên về Chứ mình bác thì không biết phải xoay sở như thế nào nên gọi công an thì thấy thằng Hùng đang ở trên đó rồi Mà mấy hôm kia bênh nó chằm chặp Bác nói gì cũng gạt đi Thôi Giờ không sao là tốt rồi ạ Cũng may là chưa phá nhà thờ Ở đấy Nãy cứ sợ nó phá mất nhà thờ May là mới phá tường thôi Mà đoạn tường này Giờ để thế này sao được nhỉ Phải xây lại chứ Vâng ạ Bác về nghỉ đi Để cháu với Thiên tìm người đến dọn chỗ này rồi xây lại Chiều cháu qua thăm bác với anh chị Thợ ở làng Chúng mày biết đâu mà thuê Để bác đi tìm rồi thuê cho Mấy ông gần nhà bác cũng toàn thợ xây Hai đứa ở đây để bác đi gọi Chúng tôi ở trên Hà Nội Quanh năm ngày tháng Đúng thật không biết tìm ai mà thuê Giờ bác gái nói thế thì cũng đành phải nghe theo Trong lúc bác gái đi tìm người Thì vong lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó Để dặn mang vật liều đến chỗ chúng tôi Tôi chờ anh cúp máy xong Mới dám hỏi Anh lấy vật liệu ở đâu thế Tôi bảo đại lý vật liệu xây dựng Chuyển xi măng với gạch đến Sao vậy Sao lại có số Đây là lần đầu tiên Anh về quê em mà phòng khẽ cười Anh bảo tôi Lấy nhau mấy tháng rồi mà không biết tôi làm ngành gì à Tôi biết anh làm nhiều mảng lắm Bất động sản xây dựng Nói chung là những gì liên quan đến nhà cửa Thì anh đều làm hết Chỉ là tôi không biết mối quan hệ của anh dòng thế Ở quê tôi cũng có cả đại lý. Biết, nhưng mà không nghĩ anh quen cả đại lý chỗ em. Quen sơ sơ thôi. mà sau khi đại lý của anh đem vào liều xây dựng vào, ông chủ đại lý đó về Thế Phong đã niềm nở bắt tay như rồng đến nhà tôm. Tôi biết hóa ra anh là cấp tổng chứ không phải quen sơ sơ gì cả. Anh giỏi sang khiêm tốn. Còn tôi thì công an việc làm chẳng có. Học thức càng không. tự nhiên tôi là cảm thấy tự ti kinh khủng. Cả ngày hôm ấy tôi với Phong ở quê để trung thờ xây lại tường nhà. Đến bữa cơm thì sang nhà bác gái ăn. Bình thường xây tường phải mất mấy ngày mới xong. Và chỗ nhà tôi thì phải dọn đống tường đổ nát cũ. Vừa phải xây tường mới nên đến tận chiều tối vẫn còn chưa xây được bao nhiêu. Tôi thấy muộn rồi. Mà hôm nay Phong lại phải nghỉ cả ngày vì lo chuyện của tôi. Tôi không muốn anh tốn thêm thời gian nữa nên nói. Anh ơi! Em ở đây chờ đến khi thợ xây xong được không? Ừ, cũng được Thế tí nữa anh về sớm đi không tắt đường nhé Với cả anh nói với bố mẹ luôn hộ em được không? Anh bảo em ở dưới đây đến khi xây xong rồi em về Chắc sẽ nhanh thôi Sớm thì chiều mai là xong anh nhỉ? Ừ, nếu sáng mai xây thô xong Chiều chát được tường thì mai xong Vâng, 5 giờ rồi đấy, anh đi về đi Em có biết trông thợ không đấy? Biết ạ Biết tưởng gạch xây như thế nào không? tôi lắc đầu Không ạ Biết chát như thế nào không? Không ạ Thế thì tôi ở đây với em Tôi ngơ ngác nhìn anh Không nghĩ là anh có thể nghỉ việc thêm ở đây Với tôi Bình thường anh không có khái niệm chủ nhật Chứ đừng nói đến chuyện nghỉ hơn một ngày Thế mà giờ tự nhiên nói thế này tôi thấy khó tin quá Phong thấy thái độ nghi hoặc của tôi thế thì nói tiếp Bố vừa gọi cho tôi À Hóa ra là bác nhân biết chuyện nên mới bảo anh ở lại với tôi Tôi nghe thấy thì không đuổi anh về nữa Mà chỉ nói Nhưng mà không mang quần áo thì làm sao Được anh nhỉ Trong cốp xe có đấy Em ra lấy đi Ngoài việc khiêm tốn Tôi lại chấm cho anh thêm 10 điểm nữa về đồ chu đáo trước là sáng nay biết chuyện Đoán không thể về được trong ngày Nên anh lấy cả quần áo của anh và tôi rồi bỏ vào cốp xe Tôi cười cười Vòng ra cốp lấy quần áo rồi ra giếng đi tắm Ngày trước bố mẹ tôi còn sống Thỉnh thoảng vẫn về đây Nên cũng xây một nhà tắm nho nhỏ Nước thì múc tường gầu dưới giếng lên Lâu ngày không có ai dùng Nhưng vẫn trong lành và mát Tôi lòng khom múc nước lên rửa mặt Nhưng mà không biết dùng gàu nên loay hoay mãi Vẫn không lấy được ít nước nào Phong thấy tôi thế đành phải lấy gầu múc hộ tôi Tôi thì chỉ biết cười hì hì Anh biết múc bằng gầu à? Ừ Sao em biết thế? Trước chưa dùng nước máy nhà tôi cũng dùng nước giếng Ngày đó đã dùng máy bơm rồi Em nhớ mà Trước khi có máy bơm thì múc bằng gầu Em chẳng nhớ gì cả Có máy không nhớ ấy. Lúc em 5 tuổi thì đã có máy bơm rồi Lúc em 3 tuổi vẫn còn dùng gầu Tôi lầm nhầm nhớ lại Lúc tôi 3 tuổi thì anh đã 9 tuổi Phong hơn tôi 6 tuổi Nên lúc đó anh biết múc bằng là đúng rồi Tôi trùng môi bảo anh Tại lúc đó em còn nhỏ Nên em không nhớ Ừ Anh có rửa mặt không? Nước mát lắm Ở trên Hà Nội không có nước giếng mát như thế này đâu Rửa mặt đi Không cần, tí nữa tôi rửa Em cứ lấy nước tắm đi Sao lúc nào anh cũng cứng nhắc như thế nhở? Rửa thử đi xem nào Tôi vừa nói và vốc một ít nước lên đưa cho anh Phong thì cứ nghiêng đầu né né thấy thế tôi càng thích trêu nên cố tình giơ tay cao hơn Nham nham nhờ nhờ cười Mấy khi mới có nước giếng kiểu này Lại đây em rửa mặt cho Muốn rửa mặt à Vâng em rửa cho Phong gãy cười Lần đầu tiên tôi thấy anh không từ chối Mới trò trẻ con của tôi mà còn hùa theo Cầm gáo nước đầy ấp trên tay Rơi về phía tôi Muốn nữa hết thì lại đây Em sợ anh đấy à đàn nào cũng phải tắm mà Anh thích tắm chung không? là đây em và anh tắm chung Ngày còn nhỏ tôi trêu anh suốt Lúc đó anh hay đỏ mặt Mà lại gặp đúng đứa nghỉ ngợm như tôi Nên lần nào cũng bị tôi trêu Lâu dần lớn lên tôi đã quên mất trò ấy Xong rồi hoàn cảnh thay đổi Nên tôi lại càng không dám trêu anh nữa Tự nhiên bây giờ nhắc đến chuyện cũ tôi mới nhớ To gan cầm vốc nước của theo anh Tôi biết Phong không dám hát nước vào người tôi Nên mới dám thế Ai ngờ đang chạy thì bước vào đám rêu Trượt chân ngáng ngửa một cái Mông đập xuống nền bê tông đau gần chết Trời ơi Tôi ôm mông nhăn nhăn nhó nhỏ. Phòng thế thí không đỡ tôi dậy mà còn đứng ôm bụng cười Giờ mặt nữa không Anh còn cười được à Em ngã dập xuống chậu rồi đây này Tại anh đấy Tưởng anh muốn giờ mặt cho tôi Em có lòng tốt rửa mặt cho anh Mà anh còn cười Thật ra tôi cũng không muốn cười lắm Mà xấu hổ không dám cười Ngã dập mông trước mặt Phong như thế ngỡ chết đi được ấy Thào lắm nhưng vẫn phải cố vịn thành giếng để đứng dậy Tại anh đấy Mai em không đi được thì em sẽ mách bố Ừ, rồi, tí nữa gọi điện về mà mách Dèm đi tắm đi Tôi dên hờ hờ rồi đi vào trong vòng tắm Phong thì ở bên ngoài múc đầy mấy chậu nước để sẵn cho tôi Không biết anh có cười tôi không Nhưng mà tôi tắm xong vẫn chưa hít ngự Lúc sang nhà ba gái ăn cơm Cũng không nói năng với anh câu gì đến tận buổi tối quay lại nhà thờ Vì chỉ có mỗi một chiếc giường để ngủ thôi Nên tôi mới phải mở miệng ra bảo Anh ngủ trên giường đi Em ngủ dưới đất Thôi em ngủ trên giường đi Thế anh ngủ ở đâu Tôi ra xe ngủ Tôi nghĩ anh đã mất công nghỉ việc Về đây lo chuyện gia đình cho tôi Tiền vật liệu rồi thuê thờ cũng là anh bỏ ra Tôi không cảm ơn anh thì thôi Lại còn để phong ngủ ngoài xe Như thế không phải phép tí nào Tôi nói Thôi anh cứ ngủ trên giường Mấy khi anh về đây Để anh ra xe ngủ hay náy không ngủ được mất Tôi có bao giờ thêm máy náy mà không ngủ được đâu Tối nay em cũng ngủ trên giường Còn tôi ngủ ghế em vẫn ngủ ngon mà Ơ Sao anh không nói sớm Thế từ giờ đổi em ngủ ghế Còn anh ngủ trên giường nhé Đổi thế thì tôi sợ hát gì cả đêm Thôi Cứ để tôi ngủ ghế Ý là bảo tôi rủa anh Làm anh hát gì cả đêm Cái ông này nói chuyện thật là thâm nho Tôi không nói lại được Thế là hầm hực bảo Thế bây giờ như này nhá, Em với anh cùng ngủ trên giường Em thề em không làm gì như Thế anh đỡ phải hát gì Mà em cũng không sợ anh ấy không ngủ được Phong trả mắt nhìn tôi Tôi thì sợ anh nghĩ tôi lợi dụng Để làm gì mình Nên đành xua tay giải thích Em không làm gì đâu Thật đấy Lúc chở mới ngã bại lưng Giờ chịu thôi không làm được gì Nghe tôi nói thế Anh không nhịn được quay đi chỗ khác cười Thứ ba Anh cười trông thật đẹp Ngay cả đuôi mắt cũng căng lên Lông mi dài còn đẹp hơn cả con gái Đã rất lâu rồi tôi với anh Có thể nói chuyện thoải mái như thế này Không phải cố tỏ ra ghét nào Cũng coi như đã tiến một bước rất dài Trong mối quan hệ vợ chồng của chúng tôi Phong im lặng một lúc Rất lâu sau mới nói Lên giờ ngủ đi Hôm ấy là lần thứ ba Chúng tôi ngủ chung với nhau Cũng là lần đầu tiên nằm cạnh anh mà tôi mất ngủ Tôi ngại Nên nằm xét vào tường Phong thì nằm ở tít đầu giường bên kia Giữa chúng tôi chống hẳn một khoảng lớn Đủ để một người nữa nằm vào Tôi đoán anh lạ giường không ngủ được Vì thế anh trở mình mấy lần Mà nghĩ cả ngày hôm nay đưa tôi về đây Lo cho tôi bao nhiêu việc như thế Giờ khó ngủ Nên tự nhiên tôi thấy thương thế nào ấy Tôi đán đo rất lâu Đến mức hai mắt đã bắt đầu díu cản lại Mới dám mở miệng hỏi Anh ơi ngủ chưa Chưa sao thế Cảm ơn anh nhé Anh không trả lời Tôi thì cứ chờ mãi Chờ mãi đến khi buồn ngủ quá Nên đầu óc lơ mơ rồi Mồm bắt đầu lầm bầm nói liên tinh Cảm ơn vì hôm nay anh giúp em Không có anh ở đây Em không biết phải làm sao Ngày trước em không nghĩ mình thành ra như bây giờ Giờ gặp nhiều chuyện quá Mới biết mình còn may mắn thật May mà có anh ở đây Nhưng mà em nói thật ven cái này Anh đừng mắng em nhé. Em không muốn thi đại học nữa đâu Sao lại không muốn Em muốn được quay lại học Như năm hai trước ấy. Hai năm nữa là được ra trường Lúc đấy mới kiếm tiền nhanh được Bây giờ học thêm 4 năm Không biết bao giờ mới xong Em muốn kiếm tiền để làm gì? Để em mua lại Ngôi nhà cũ của em Khi tôi nói xong câu này Thật sự là buồn ngủ lắm rồi Nên không nghe được gì nữa Chỉ nhăn răng ra cười hì hì với anh Rồi nhắm mắt ngủ luôn Tôi nhớ mang máng trước kỳ thiếp đi Hình như anh có nói vài câu gì đó Nhưng sáng mai tỉnh dậy thì chữ Tôi không thể nhớ được Sau rồi cũng quên luôn Ngày hôm sau Chúng tôi vẫn ở quê để lo xây nút Đoạn tường rào bị máy xúc phá hỏng Ban đầu có tưởng mấy ngày nữa mới xong Nhưng mai sau đến chiều tối hôm ấy Thì cũng hoàn thành được gần như là gọn cả rồi Tôi định ở lại cho đến khi xong hẳn Nhưng nghĩ nếu để mình phong về Hà Nội Kiểu gì bác nhân cũng máng anh Mà anh ở lại cùng tôi Thì lại phải nghỉ thêm vài ngày nữa thế là cuối cùng đành nhờ bác gái trông nòng hộ rồi để lên xe về. trước khi chúng tôi về Hà Nội, anh còn đưa cho bác gái một xếp tiền dày. Phong bảo tiền này là chi phí xây tường rào, gửi bác gái để trả cho thợ giúp cho vợ chồng tôi. bác gái quyết không nhận, cứ rúi lại vào tay anh. hai đứa về quê lo được nhiều việc thế là tốt lắm rồi. tiền là cháu cầm đi, tiền công thợ cháu trả hết cho con gì. Bây giờ nhà bác chỉ còn lại mỗi con bé Thiên thôi Mày không phải cho bác sau cứ đối xử thật tốt với nó là được Nó hạnh phúc Thì bố mẹ nó nhắm mắt mới yên lòng được Vâng, bác cứ yên tâm Thỉnh thoảng vợ chồng cháu sẽ về thăm bác Còn tiền này là của vợ cháu biếu bác Bác nhận đi cho vợ cháu vui ạ Giờ Thiên coi như là còn mỗi mình bác là ruột thịt thôi Bác cứ để cho vợ cháu lo cho bác Như thế thì Thiên mới thoải mái được Cái con bé này Anh nói thế Nên bác gái không từ chối được cuối cùng đành phải cầm tiền của anh Trước lúc lên xe Bác gái cứ như nắm tay tôi mãi Bảo giúp tôi khổ vì một cô sớm Nhưng may sao ông trời bù lại Cho tôi một người chồng tốt như Phong Bác còn dặn dò tôi về nhà chồng Phải nghe lời chồng và gia đình nhà chồng Bảo gặp được người như Phong là phúc phần của tôi Phải cố mà giữ lấy Như thế Ngồi trên xe về Hà Nội Suốt cả chọn đường dài tôi cứ nghĩ mãi Về lời bác gái nói Tôi quay đầu nhìn anh Phát hiện ra anh so với những năm trước đây Chúng tôi quen nhau không khác nhiều lắm Vẫn điềm đạm và tốt bùng với tất cả mọi người Chỉ là một người đàn ông hoàn hảo như thế Chấp nhận lấy tôi có phải là thiệt tòa quá không Tôi không biết nữa Nhưng tôi hiểu rất rõ một điều Người có thể giúp tôi đòi lại tất cả những gì đã mất Chỉ có thể là anh thôi Anh ơi Em mời anh đi ăn lẩu riêu cua được không Phong đang im lặng lái xe Tự nhiên nghe tôi nói thế Mới quay đầu lại và hỏi Sao tự nhiên lại mời anh đi ăn lẩu riêu cua Tự nhiên em thèm Em thèm thì liên quan gì đến việc mời tôi Thì là một công đua việc đấy Em muốn cảm ơn anh Mà tiện lại thèm muốn lẩu riêu cua Thế nên mời anh đi ăn luôn Anh có đi không Em biết một chỗ bán rất Ngay đường mình về thôi Ở đâu? Ở Hà Đông ấy, anh cứ đi đi, tí nữa em chỉ cho. Tôi cứ đi nên là anh đã đồng ý rồi thì kiểu gì mình cũng được ăn no bụng món lẩu mà tôi thích. Nhưng mà lúc còn chưa kịp đến Hà Đông thì tự nhiên anh nhận được một cuộc điện thoại của công ty. Hình như có việc gì đó rất gấp nên bữa ăn hôm ấy phải hủy bỏ. Mẹ chồng thấy tôi về nhà một mình thì có vẻ không vui. Ba nhiên chăm chăm tôi từ đầu đến chân mấy lượt rồi mới nói. Thằng Phong đâu? Nó đi đâu mà không về cùng với chị? Anh ấy về đến công ty có ít việc mẹ, chắc giải quyết xong thì anh ấy sẽ về. Chắc mấy ngày hôm nay dưới quê không đi làm nên việc chất đống lại. Giờ phải thức đêm để giải quyết chứ sao. Có bố chồng ở nhà nên mẹ chồng tôi không đai nghiến tôi nhiều. Chỉ nói đến thế, bác nhân nghe xong cũng đứng dậy hỏi. Thế việc ở dưới quê sao rồi con? Xây lại xong chưa? Gần xong hết rồi bố ạ. Từng xây lâu rồi, mục nên là đổ, bây giờ phải xây mới lại. Ừ. Giờ thằng Phong là chồng con, những việc ấy cứ để cho nó lo. Mẹ chồng tôi nghe thế thế thì lại nói. Ông hay nhở? nó còn công việc ở trên này, hôm nào cũng đi sớm về quê thế không thương con thì thôi. Việc xây tường thì cứ thuê thợ về là được rồi. Mắt nó lo hết làm gì? Việc nhà ngoại nó nó phải lo, giờ con thiên chỉ còn một mình. Không lo cho vợ nó thì lo cho ai. Việc gì cũng đổ hết lên vai thằng Phong. Giờ... Nó con cái chưa có Phải để cho nó giữ sức khỏe để con có con nữa Vợ chồng nó lấy nhau hơn bốn tháng rồi đấy Ông không suốt ruột để có cháu bế à Nhắc đến chuyện con cái Hình như bác nhân cũng muốn có cháu bế lắm rồi Nên cũng không nói gì nữa Chỉ quay sang bảo tôi Lo xong việc ở quê rồi thì được rồi con ạ Đi rửa mặt mũi chân tay rồi xuống ăn cơm Mẹ vẫn để phần cơm con ở trong bếp đấy Vâng ạ Tôi cứ nghĩ mẹ chồng chỉ nói thế rồi thôi Ai ngờ mấy ngày sau khi cả nhà đi vắng hết, bà mới gọi tôi ra phòng khách nói chuyện. Tôi chưa kịp hỏi có việc gì thì mẹ chồng đã lên tiếng trước. Thế bây giờ chuyện vợ chồng chị như nào? Chị nói tôi nghe xem nào. Không, vợ chồng con có làm sao đâu mẹ. Con với anh Phong vẫn bình thường ạ. Bình thường sao mà không thấy chửa đẻ gì? Hay là có gì khó nói? Không ạ. Tôi thấy người ta cưới tháng trước tháng sau là có bầu luôn. Thế mà chị xem, chị với con trai tôi lấy nhau cũng mấy tháng rồi chứ ít cái gì. Không thi động tĩnh gì là thế nào. Hay là vợ chồng chị đang kế hoạch. Tôi không dám nói với mẹ chồng, chuyện đến giờ tôi với phòng vẫn chưa quan hệ với nhau. Sợ bà biết được thì chắc chắn sẽ làm ôm lên. Nhưng mà cứ kéo dài thế này mãi thì cũng không được. Thế là tôi đành vâng dông giả giả. Vâng ạ, vợ chồng con không kế hoạch gì đâu cả mẹ ạ. Chắc là tại sinh hoạt chưa điều độ thôi ạ. Đấy, nhưng người ta thì tẩm bổ cho chồng Thấy cái gì tốt là nấu cho chồng ăn Đêm chồng về muộn thì phải biết đường nấu đồ ăn cho nó lót lại Chị thì hôm nào cũng chỉ biết lăn ra ngủ Chồng về lúc nào cũng chẳng hay Vâng ạ Chị xem làm thế nào thì làm Hai tháng nữa mà không chữa đẻ gì thì đừng có trách tôi Nhà tôi chỉ có mình thằng Phong là con trai Chị đừng để nhà tôi phải tuyệt tự Vâng Tôi nói với mẹ chồng vừa nói đến đó thì Thanh mở cửa bước vào nhà. Thấy mẹ chồng đang giải dối tôi. Em chồng hôm ấy tự nhiên tuốt bụng là nói đỡ cho mấy câu. gớm gì mà chưa đến cửa đấy với mẹ nói chuyện tuyệt tự thế. Anh chị đang còn trẻ thì cứ từ từ, rồi đẻ, chuyện gì đâu mà cứ mẹ cứ phải dục. Không dục thì sao? Tao già rồi nên sốt ruột muốn có cháu bé. Còn mày nữa, học hành mà không đàng hoàng rồi ra trường có chó nó lấy. Con lấy chồng đâu, mẹ không phải dọa, mất công. Nói xong Thanh quanh sang bảo tôi. Chị Thiên đi lên phòng em nhờ tí. Mới hôm học triết đau đầu dã man, nên dạy em về. Tôi đang chưa hiểu mô tê triết học là cái gì thì đã thấy Thanh kéo tay tôi đi lên phòng. Vừa đóng cửa lại nó đã nói. Cớm, suốt ngày nghe mẹ cằn nhằn điếc hết cả tai. Chị đúng là tai thật đấy, hôm nay cũng nghe được cái bài đấy. sau em đi làm dâu mà xem? Bị mẹ mắng vẫn phải nhăn răng ra mà cười. Tôi thì nhìn thấy viễn cảnh chị làm dâu là em sợ rồi. Thà thế còn hơn. Gặp phải bà mẹ chồng như mẹ mình chắc chết. Chết gì mà chết. Chị vẫn còn sống nhăn răng ra đây này. Tại mẹ thương anh Phong quá nên mới thế. Cũng giờ ấy còn phải nói. Từ nhỏ đến lớn gặp ai cũng qua Thằng Phong nhà tôi, thằng Phong nhà tôi. Trong mắt mẹ á, anh Phong là số một. Con cái trên đời này không ai giỏi bằng có cha mẹ đâu. Thế nên mẹ mới khắt khe với chị đấy. Ừ, chị biết mà. Thế môn triết học đâu? Đưa đây chị xem nào. Bà nói trước là ngày trước chị đi học môn này là ngu nhất đấy. Xin gãy lưỡi thầy mới cho quà đấy. Nói thế mà chị cũng tin. Ai thèm hỏi chị môn triết làm cái gì? Thế có việc gì mà kéo chị lên đây? Định nhờ chị tư vấn tình cảm. Bạn kia tỏ tình với em rồi. Hả? Tỏ tình rồi á. Ừ. Giờ có nên nhận lời không Em bảo để em suy nghĩ đã Nên chưa nói gì cả Bạn ấy cũng bảo đợi Bạn ấy đợi Nhận chứ tội gì mà không nhận Trai đưa đến miệng là phải nhận Nhưng mà từ từ Để kêu một tí đã Nhận lời sớm quá nó lại nghĩ mình dễ dãi Công nhận đấy Thế bao lâu nữa thì em mới nhận lời Một tuần nữa ừ. Thế em sẽ đợi một tuần nữa Từ khi em chồng hay nhờ tôi tư vấn chuyện tình cảm của nó với bạn kia, quan hệ của tôi với Thanh cải thiện đáng kể. Bây giờ Thanh có vẻ tin tưởng tôi hơn một chút. Nó im lặng một lúc, lát sau tự nhiên lại bảo. Anh em không có sở thích gì cả. Em chỉ biết anh Phong thích ăn canh cá khoai nấu chua thôi. Hả? Sao tự nhiên lại nói mấy việc đấy với chị? Hôm trước chị chẳng bảo muốn biết sở thích của anh em còn gì. Anh ấy từ nhỏ đi lớn không thích gì đâu, chỉ biết mỗi học thôi. À... Thế ngày trước anh Phong đã có người yêu lần nào chưa? Tuy nhiên chị hỏi người yêu anh làm gì? Đằng nào giờ chị cũng lấy rồi mà. Để biết tình địch chứ làm gì nữa? Em chưa nghe câu người yêu cũ luôn là mối đe dọa lớn nhất của hôn nhân à? Ừ, cũng đúng. Hình như anh Phong cũng có người yêu một lần rồi, nhưng mà em không biết đó là ai. Chỉ thấy anh Phong để ảnh bá trong máy tính thôi. Có lần mới nhìn lướt qua một cái, ông mới gặp máy tính luôn. Em chẳng biết mặt mũi thế nào. Ừ. Biết thế là được rồi. Đi làm hình Doraemon không? Làm ở đâu cơ? Hôm trước anh Phong mua cho chị một cái bình cát mới. Một mình chị loay hoay mãi không biết làm. Em biết làm không? để em thử xem. Thế là cả buổi chiều hôm đó tôi em chồng ở lì trên phòng để làm lại bình cát hình Doraemon giống chiếc bình cũ của bố mẹ tôi. Hạ chị em làm mãi không được. Cuối cùng phải đợi đến tối Phong về. anh làm những chi tiết nhỏ nhất và khó nhất nữa thì mới xong. Thanh cười toe tuét cầm bình cát đưa cho tôi nó nói, đấy đèn lại cho chị nhá giống hệt cái cũ luôn. <cười> đẹp hơn. Doremon này không béo núc ních như con cũ. nghe bảo cát này là cát may mắn đấy. tối chị ngủ nhớ bỏ đầu giường ấy. sao biết đâu lại may mắn đậu đại học. phòng của bên cạnh nghe thấy thì cau mày. đậu đại học không phải vì may mắn. Toàn nói vớ vẩn. Anh thì cứ làm như là ai cũng giỏi như anh ấy. Trước em thi đại học còn phải tung đồng xu để chọn trách nghiệm đấy. Mãi đi thi may mắn tí cũng được chứ sao? Chị Thiên thấy đúng không ạ Tôi gật ừ Công nhận, trước chị đi thi cũng lấy cục tẩy viết ABCD xong tung. Mặt nào lăn lên trước thì chọn mặt đó. Chồng tôi trước khi thi đại học còn được điểm gần như là tuyệt đối. Thang điểm 30 mà anh được 29,5 thì phải. Nhưng mà vì học giỏi quá nên chưa nhập trường nữa được một trường khác bên Úc, gửi thư mời đi du học. Giờ thế tôi với Thanh nói chuyện thi đại học toàn kiểu may rủi như thế này, Phong chỉ biết bất lực nhìn hai chị em chúng tôi. Thật ra tôi nói là nói như thế thôi, chứ bản thân tôi cũng không tin vào vận may của mình lắm. Tôi quyết tâm ôn luyện từng ngày, trong lòng chỉ mong mình có thể đậu được đại học lại. Nhưng mà đúng vào ngày tôi đi thi thì lại xảy ra chuyện. Hôm đó tôi dậy sớm để chuẩn bị đồ đạc đi thi. Cả nhà không một ai biết tôi thi lại đại học, nên chỉ nghĩ tôi với Phong có việc phải ra ngoài. Anh chở tôi đến địa điểm thi từ sớm vì sợ tắt đường. Còn dặn dò tôi cứ thoải mái làm bài, đậu hay là trượt cũng không quan trọng. Tôi gật đầu chắc nịch với anh rồi mới quay lưng đi vào trường. Thế mà còn chưa kịp tắt điện thoại để vào phòng thi thì có số lạ gọi đến. Tôi tắt đi mấy lần, nhưng người kia cứ gọi mãi, cuối cùng phải bấm máy nghe. Không ngờ vừa alo một cái thì đầu dây bên kia đã hốt hoảng nói. Bạn ơi, người nhà bạn đang nằm trong bệnh viện cấp cứu. Mình lấy số điện thoại của bạn ở máy của chị ấy, bạn đến bệnh viện 108 nhé. Lúc ấy tôi không nghĩ ngợi gì, mà chạy như điên ra đường, bắt một chiếc taxi đến thẳng bệnh viện. Khi đến nơi mới biết chị tôi uống thuốc ngủ tự tử, tử. Giờ đã được các bác sĩ rửa ruột rồi, nhưng mà vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh. Không biết rồi sẽ sống chết như thế nào Tôi ngồi bên cạnh giường nhìn từng giọt Từng giọt kim truyền chỉ và tay chỉ Nhìn gương mặt mới mấy tháng Không gặp đã hốc khát và già hẳn Đi mấy tuổi của chị lúc đó Tự nhiên bao nhiêu thù hận Bỗng trong lòng nghẹn lại ở cổ Không muốn hận gì thêm nữa Tôi tưởng hận chị vì dung túng bao che cho chồng mình Để anh ta cướp hết tất cả của gia đình tôi Hận chị vì đến lúc bố mẹ tôi chết rồi Chị vẫn không dám vạch tràn anh ta, mà vẫn nắm mắt, mắt mở, mắt nhắm chung sống với Hùng, như không có gì xảy ra. Hận chị vì đến cả đám tang bố mẹ cũng không dám vác mặt đến, để bố mẹ tôi tận lúc hỏa táng cũng chỉ có tôi bên cạnh. Nhưng bây giờ chị nằm đó, tôi mới phát hiện ra rằng, trên đời này, người cùng dòng máu duy nhất với tôi chỉ còn là chị thôi. Dù hận thù lớn đến mấy thì cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, bảo mặc chị tôi chết được. tôi thở dài một tiếng vừa định đứng dậy đắp chăn cao lên cho chị thì thấy anh rể tôi đến anh ta không thèm hỏi vợ thế nào mà chỉ lướt tôi một cái mày đến đây làm gì bệnh viện này là của nhà mày à chị tao ốm thì tao đến liên quan gì đến mày liên quan gì đến tao á tao là chồng nó tao cấm mày đến đây thăm nó cút đừng có làm ngứa mắt tao nếu tôi nhớ không nhầm thì cách đây hơn một tháng Mày còn nghênh ngang cặp bồ trước mặt tao cơ mà Giờ mày xưng chồng Mày không biết ngại à Chị tao nằm đó Mày không hỏi tham sống chết được một câu Mày đuổi gì tao thế Mày cút đi thì có Cút đi cho chị tao yên Còn danh này Nghe thấy tiếng cãi nhau ở Mỹ Mấy bác sĩ ở ngoài hành lang thò đầu vào và quát Hai anh chị kia Đây không phải là chỗ cãi nhau nhá Muốn cãi nhau thì đi ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ ngơi Dạ cháu xin lỗi bác sĩ ạ Cùng gờm gờm nhìn tôi, xong cũng không chửi nữa mà đi lại gần giường. Thấy chị tôi vẫn đang còn thở, anh ta nhách môi cười mỉa như kiểu khinh thường lắm. Lúc sau quay sang bảo, chết thì chết luôn đi cho đỡ chặt đất, cứ quạt quẹo thế này chỉ tốn tiền chữa thôi. Khi nào chị mới tỉnh thì bảo chị mày thế nhá, chị em chúng mày còn sống ngày nào là tao ngứa mắt ngày đấy. Tôi nghe thế thì tức lắm, lúc ấy nghĩ nếu có con dao ở đây thì tôi xin cho nó một nhát, rồi ra sao thì ra. Nhưng mà đang ở bệnh viện nên tôi nhịn. Tôi nhín rằng bảo Hùng. Mày đừng tưởng mình mày ngơ mắt. Tao thấy mày cũng như đống phân ấy. Chị tao mà chết thì mày cũng không sống yên với tao đâu. Tao thề đấy. Tao chờ cả nhà nhà mày. Nói xong Hùng kinh khỉnh lườm tôi rồi xoay người bỏ đi. Tôi không thèm chấp anh ta nữa. Coi như là chó sổ bên tài. Chồng tôi bảo rồi. Không cần phải để ý lời nói của những người không đáng. loại nhanh rể tôi thì lại càng không xứng Để tôi phải nằng lòng Tôi ở bệnh viện, chờ mãi Mà đến tận chiều chị tôi mới tỉnh Vừa mở mắt ra thấy tôi Chị tôi đã hoảng khóc nước nở Xem lại ở đây Xem biết mà đến Mới tỉnh thì khóc một ít thôi Thiên ơi Chị xin lỗi em Chị có tội với bố em Chị có tội với bố mẹ Em cứ để chị chết đi Giờ chị chết sương dưới đó nhìn nổi mặt bố mẹ không? Nghe tôi nói thế, chị tôi càng khóc tợn. Khóc đến mức mấy người cùng phòng cũng phải quay sang nhìn. Chị xin lỗi, chị xin lỗi em. Không cần phải xin lỗi tôi. Việc của chị bây giờ là làm sao chuộc lại được tội của chị ấy. Như thế đến lúc chị chết thì chị mới được nhìn mặt bố mẹ. Còn giờ chị chưa làm được gì đâu, chết thì sớm quá. Chị phải làm sao bây giờ? Em nói đi, nói cho chị biết với. Trước mặt còn sóc với thỏ, hai đứa nó còn nhỏ, chị định để. Mồ côi mẹ rồi, con chị cũng mồ côi mẹ nữa à? Đã không có gia đình hoàn chỉnh thì ít ra phải để cho nó lớn lên có mẹ. Sóc với thỏ là cháu tôi, con của chị gái từ với Hùng. Chúng nó còn nhỏ, dù bố mẹ gây ra lỗi lầm gì thì cũng không liên quan đến bỏ nó. Chị tôi nghe đến tên hai đứa con mới thôi đòi giống đòi chết. Lúc bình tĩnh rồi chị mới nói với tôi. Chị nghe nói em lấy Phong nhà bác Nhân rồi phải không? Ừ, cưới lâu rồi Thế... Thế Phong có tốt với em không? Bình thường Sao tự nhiên em lại quyết định nhanh thế? Sao vội vàng thế hả em? Chị nghĩ đi Không cưới chồng thì tôi làm được cái gì bây giờ? Năm đó tôi đã nghĩ đến hai phương án Một là cặp bồ để kiếm tiền Nhưng mà cặp bồ đâu phải dễ Tìm được người có thể cho mình một đống tiền thì đơn giản Nhưng tìm được người giúp mình trả thù thì cực kỳ khó Thế nên cuối cùng tôi chọn phương án thứ hai Lấy phong Vì người giỏi giang như anh mới đủ khả năng đòi lại thức tất cả cho tôi Chỉ là quãng đường mà tôi chinh phục được anh Để anh tự nguyện giúp tôi có lẽ còn rất dài Nhưng thà dài còn hơn là vô vọng Cuộc sống không phải một cuốn truyện ngôn tình Trả được thù Giết cha giết mẹ không dễ dàng như trong chuyện đâu Nhưng bố mẹ vừa mất Em vội vàng như thế Chị sợ sau này em lại phải hối hận Chị không lo được gì cho em Giờ em đi lấy chồng Chị chỉ sợ em khổ thôi Yên tâm Trên đời này còn gì khổ hơn Trong một đêm mà thành tay trắng nữa đâu Chồng tôi bình thường Không đối xử với tôi như chồng chị đối xử với chị đâu Chị uống thuốc ngủ tự tử thế này Chắc cũng là do nó phải không Chị tôi giơ thanh lau nước mắt Nhưng càng lâu thì lại càng chảy ra Chị nói Chị thấy nó làm cho nhà mình như thế Chị thù nó lắm Đến cả ngày bố mẹ mất Nó cũng khoáng cởi nhốt chị trong nhà không cho chị đến Mấy tháng này chị ân hận không ngủ được Chị muốn chết cùng với bố mẹ từ lâu rồi Nhưng nghĩ đến hai đứa con Chị lấy không nữa Hôm qua nó về bắt chị ký vào đơn ly hôn Nó đòi mang sóc thỏ đi Chị uất quá nên mới tự tử Nó cặp bồ từ lâu rồi Chị thừa biết Chị biết Nhưng mà thương hai đứa Tôi lắc đầu ngắn ngẩm Đúng thật là phụ nữ Việt Nam lúc nào cũng cam chịu như thế Chồng đánh đập Ngoại tình, chồng khinh thường mình Nhưng cũng không dám ly hôn Tất cả chỉ vì hai chữ thương con Có lẽ vì tôi chưa có con Nên tôi chưa thể hiểu được Tôi đang định trả lời Thì tự nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại Mở ra thì thấy phòng gọi đến Tôi nhìn chị Ra hiểu im lặng xong mới bấm nút nghe máy Alo Đi thế nào rồi có làm được bài không À Em có một ít việc Tối về em sẽ nói với anh sau nhé Có việc gì à Vâng tối về em sẽ nói chuyện Giờ em đang bận một chút đã Em cúp máy đây ừ. Ngắt điện thoại xong tôi ngẩng lên nhìn chị mình Tôi nói Ly hôn đi Sống như thế thì sống làm gì Nhưng còn hai đứa chị không bỏ được Lúc ra tòa thì tranh lên một đứa Còn không thì chị giữ lấy bằng chứng nước ngoại tình lên Lên tòa Đưa ra để tranh nuôi cả hai ừ. Phong vừa gọi em à Giờ tôi phải về đây Ở nhà chồng chiều đến về nấu cơm Tí nữa tôi dặn điều dưỡng mua cơm cho chị Chị cần gì thì cứ nói với điều dưỡng ấy Mai tôi sẽ đến Chị biết rồi Bác sĩ bảo chị rửa ruột kịp thời nên không sao Nhưng còn tác dụng phụ nên sẽ ngủ nhiều Mà tôi thấy thế cũng tốt Ngủ nhiều cho nhanh khỏe lại Thôi thì cứ khỏe lại đã rồi tính xong Chị không về cái nhà đó nữa đâu Chị sẽ khỏe lại nhanh thôi Ờ, tùy chị Tôi đi về đây Trước khi rời khỏi bệnh viện Tôi còn thuê điều dưỡng dịch vụ để chăm cho chị tôi Rồi yên tâm đi về Tối hôm đó tôi ngồi trên phòng đợi phong về Mà suy nghĩ mãi Cảm thấy mình đã phụ lòng anh rất nhiều Anh đã cho tôi mượn iPad để học Giải giúp tôi những bài tôi không hiểu, còn động viên tôi cố gắng làm bài tốt. Thế mà hôm nay tôi lại bỏ thi. Đang ngồi đần ra thì thấy Phong về. Anh vừa bước vào tôi đã nhanh mồm chào hỏi. Anh về rồi à? Anh có đói không? Hay em trần trứng cho anh ăn nhé. Có mì không? Tự nhiên lại thèm ăn mì tôm. Có có, để em pha rồi bê lên. Anh tắm đi, đợi em một chút. Từ hồi cưới nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên anh chủ động bảo tôi làm đồ ăn cho mình. Tôi nhanh chân phóng xuống dưới tầng, vào một tô mì thần ngon, còn đập thêm vào hai quả trứng rồi bê lên cho anh. Lúc mang đến nơi thì Phong cũng vừa thử phòng tắm đi ra. Tôi cười rồi đặt tô mì xuống bàn. Xong rồi đây, anh ăn đi. Em ăn không? Không, tối em ăn cơm rồi, bây giờ vẫn đang còn no, anh ăn đi. Anh ngồi xuống bàn. Cầm đũa lên nhìn thấy hai quả trứng trong đó Thì ngẩng đầu lên và bảo tôi Thế hôm nay phạm lỗi gì Nói tôi nghe xem nào À Nhưng mà tí nữa được không Anh can đi Trước khi ăn mà em nói Ăn mất ngon đấy Nhìn thấy mặt em sốt ruột thế kia Tôi ăn cũng không ngon Nói đi xem nào à, Thì uh, Tôi gãi đầu Ngập ngừng mãi mới dám nói Hôm nay em bỏ thi.